cô mặc quần áo đi đêm, dẫn theo hồng cô nương và anh chàng người Miêu. Ba người lần mò theo tiếng khóc, dẫn bước tiến vào bóng đêm phía trước. Nơi phát ra tiếng khóc, trùng hợp thay, lại chính là chỗ tảng đá lớn rơi xuống. Càng tới gần, tiếng khóc nước nở nghe càng rõ hơn. Thông thiết hỗn loạn, giống như một đám người đang cất tiếng ai oán khóc thường. Tiếng khóc theo gió vang vọng trong rừng sâu. Tuyệt đối không phải là âm thanh Do gió động rừng lai tạo ra Gà gồ thấy giữa đêm khuya Tự nhiên có âm thanh lạ lùng như vậy Thì đâu phải là chuyện thường Anh ta thầm lấy làm kinh ngạc Bèn vẫn hết tinh lực Điếm thở bước lên phía trước mấy chục bước Thấy trước mắt Hiện ra một rừng cổ thủ um tùm rậm rạp Âm thanh quỷ khóc thần sầu Đang phát ra từ đó Trong rừng ánh trăng mờ ảo Yêu khí bức người Gã dân đường người miêu Thấy cảnh tượng như vậy thì sợ hết hồn hết vía, hàn biệt không được lên tiếng lúc này, liền ra hiệu bằng tay với gà gô và hồng côn nương, ý bảo đừng tiến lên phía trước nữa, đêm hồn khuya khoát trong rừng sâu làm gì con người, chắc chắn là ác quỷ trong mộ cổ bình sơn, thấy huyệt mộ bị phá hủy, âm hồn không siêu thoát, cứ lảng vảng quanh đây. ba người chúng ta có ăn gan hồn mật gấu, cùng chưa có lại gần. gà cô đâu thèm để ý đến tay người miêu thấy bóng cây kín mít che khuất cả ánh trăng đi sâu vào rừng lúc này chẳng không ổn bèn túm lấy cổ áo các người miêu chỉ lên ngọn cây ra hiệu cho hồng cô nương rồi lập tức kéo gã dẫn đường trèo lên một gốc cây to nhờ trà cây to khỏe nên ngọn cây đầu cành đều chịu được trọng lượng không nhỏ trong ba người Tay người miêu vốn là dân bản địa đã quen trào cây băng rừng. Hồng cô nương và gà gô thân thủ lại càng nhanh nhẹn phi phạm. Bọn họ trèo lên tán cây không phát ra một tiếng động nào. Đoàn thu mình ẩn nấp trong đám cành lá. Từ trên cao lặng lẽ quan sát động tính bên dưới, tròng ánh trăng mờ ảo. Dưới ánh trăng, họ thấy sau cánh rừng chính là phần ngọn trên của núi Bình Sơn đã đứt lìa. Nằm im lìm đen thui trên mặt đất Như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say Mọc núi đã bị nứt ra Thành vô số khe to kẽ nhỏ Với rất nhiều đá vụn vỡ nát bên trong Phần lõi đá phơi bày hết ra ngoài Có điều bọn họ ở quá xa không nhìn rõ được Ngày trước cẳng đá Là ngói vụn và các loại minh khí rơi đầy đất Vàng bạc đồng ngọc có cả Hẳn do mộ thất phải chịu xung lực quá mạnh Nên gạch đá mình khí bên trong đều rơi vỡ hết Trên mặt đất còn có một cỗ quách tử kim to lớn khắc thường Nằm nghiêng ngả Trông vô cùng xa hoa lộng lẫy Xung quanh phủ cháp ngọc áo châu, Áo châu ở đây chính là tấm vải đính trần chầu, Trên thân quách khảm đầy ngọc bích Tiệc thầy có áo quan tử kim đã vỡ Châu Ngọc bên trên nát vộn văng tung tóe khắp mặt đất Trong quách là một chiếc áo quan tài quét sơn Làm bằng gỗ lim ánh vàng Nắp áo quan đã bị bật tung Chỉ còn một tấm ván thất tinh đậy hờ bên trên Tấm ván quách này lại không chắc chắn đến nỗi Lòi cả cổ thây bên trong ra ngoài Hay là trong rừng vốn đã có cương thi ẩn mình nay bị có từ kim quét rơi chúng đè cứng dưới áo quần mộ thất này xây trong đỉnh núi treo lơ lửng giữa trời cao do núi sập đất lở nên quan quách trong mộ mới văng vào rừng rậm tình huống này xưa nay e rằng chưa từng có dân trộm mộ nào gặp phải nên đương nhiên gà gồ cũng không có kinh nghiệm trong rừng yêu khí nặng nề chưa nắm được tình hình cụ thể Anh ta không dám manh động. Tay người miêu thấy gà gô và hồng cô nương đều dán mắt vào cỗ quách tử kim. Không biết hai người đang nhìn gì. Bèn nhanh tay bám chặt cây đu qua, dịu mắt nhìn kỹ. Thế giới đại ao quản là một cương thi khắp người mọc toàn lông trắng. Gà bật giặc túa mồ hồi lạnh. Cổ nhân co cầu, còn ít miệng hồi sữa. Đầu giọng nghe tiếng sấm vang chấp giật Kẻ tiểu phu ốm yếu Sao dám hóng tiếng hổ gầm dòng rít? Người sống nơi hoang sơ hẻo lánh Là đám người mê tín nhất nỗi sợ hổ ly cường thi Đã ăn vào máu tủy Tay người miêu vừa nhìn thấy cương thi Liền tái xám mặt mày Nằm giảm trên ngọn cây Duy lên bẩn bật Chỉ hơn một tượng gỗ phỗng đất Là còn biết run Hồng cô nương bên cạnh Thê tên màn gì sợ đến nỗi tư chi tê liệt Dễ thường tuột tay cắm đầu xuống đất như trời Bèn vội vàng tung lấy lưng hắn Lúc này tiếng khóc lóc trong rừng đã dần tụ lại Giữa những vặt cây nháo nhác bóng người Va quệt vào cành lá phát ra tiếng lào sao Thấy nhân vật chính đã xuất hiện Gà gô khẽ sổ tay với hồng cô nương và gã người miêu ra hiệu không được gây ra bất kỳ tiếng động nào. Kèo đánh rắn động cỏ trước mặt hãng cứ lò ẩn nấp, nhìn rót đầu đuôi sự tình rồi hãng tính. Tay anh ta còn chưa hạ xuống, bên dưới đã có một đám nhức bóng đen lo nhô nhảy tới. Lúc này sương đêm đã tàn bớt, mặt trăng ló ra nửa chừng sau những đám mây, chỉ thấy trong rừng xuất hiện một bảy vượn, già trẻ lớn bé lên tới chầm còn thậm chí có cả những con non đỏ hòn mới đẻ cũng được vợt mẹ bế theo, bầy vượn khóc lóc chạy đến, cạnh cỗ quách tự kim chừng bởi mấy bước thì dừng cả lại, có vẻ vô cùng sợ hãi trước cỗ quách vỡ, không dám mòn men tới gần nửa bước, cứ đứng xung quanh gãi đầu gãi tay ôm mặt khóc, nhảy nhót không yên lên một phút, gà cô và hồng cô nương thấy bầy vượn giống như người ùa về hậu tang không khỏi lấy làm kinh hãi gã gồ trột giả nghĩ hay là cô quách kia đã đè chết một con vượn già lông trắng ý nghĩ vừa lóe lên trong óc anh ta lại nhìn kỹ cánh tay giữa cỗ quách tử kim quả nhiên dài hơn tay người thường địch thị là cánh tay vượn có vẻ một con vượn trong rừng đã bất ngờ gặp phải tay bay và gió chết thảm dưới cỗ áo quần nghe nói muôn loài sinh linh sống trên đời đều có số kẻ nào sống lâu tất bị trải chu đất diệt nếu may mắn tránh khỏi trùng trùng kiếp nạn mới có thể thoát khỏi nỗi thống khổ của luân hồi đi vào coi tiên trường sinh bất lão con vận trắng này nhanh hơn một bước hay chậm hơn một bước đều không bị cốt bách tử kim từ trên trời rơi trúng Nếu không phải số kiếp, thì sao đến nỗi chết oan thế này? Gà gô nhất thời cũng không chắc mình đoán chúng hay không. Đành tiếp tục dõi theo động tĩnh của bảy vượn. Chúng đang vây quanh cốt quách, khóc than thảm thiết, như muốn nhấc cốt quan quách lên để khiêng thi thể con vận trắng ra nhìn lần cuối. Nhưng lại có vẻ sợ hãi thứ gì đó. Vừa hò nhau tiến lên nửa bước, lại kêu lên che che như có lửa đốt đít nhảy thột về sau ba người ở trên cây nhìn rõ một một không ai biết vì sao bày vờn lại sợ có quách từ kim đến vậy trả nhé chống cũng biết cái bánh tông trong áo quan vô cùng lợi hại co cầu bánh tông thần châu quỷ liễu châu trong số sản vật địa phương nổi danh nhất vùng thần châu tương tây ngoài chu sa được coi là thần châu sa Và miêu khí thần châu Còn phải kể đến cường thi Nơi đây có tập quán hành cương tống xác lâu đời Truyền thuyết thi biến có nhiều hơn cả Nên vào núi Bình Sơn Tương Tây Gặp phải thi biến Cũng không có gì là lạ E rằng ngay cả vượn vọp trên núi Cùng biệt không được tùy tiền chạm vào cổ thầy gã người miêu kia chỉ sợ hổ ly cương thi Chứ không sợ vượn bảy lưu vực sông mãnh động thường xuất hiện vườn hoang kéo bầy ở lão hùng lĩnh cũng có bạch hầu xa gần đức tiếng đám vượn này là một trong những kẻ thù của thương nhân qua lại nơi núi rừng sâu thẳm chúng biết người qua đường trên người lúc nào cũng có rượu nước lương khô bèn nấp trong rừng cây rậm lấy đá trọi người sau đó cướp lấy thức ăn nên dân bản địa dẫn đường cho thương khách qua đây đều biết hát vượn ca, Rồi đuổi bầy vượn quấy nhiễu. gà gô rất giỏi khẩu kỹ, cùng biệt hạt vượn ca vượn tán đuổi vượn. con điều lúc này bầy vượn đông nhung nhúc, vây quanh cốt quách tử kim nhảy nhót khóc thường, hành động rất khác thường. trước khi biết rõ đầu đuôi sự tình, thì không nên động thủ. anh ta bền ra hiểu cho hai người đồng hành, cứ ở trên cây quan sát không được làm kinh động bảy vườn. Lúc này, trong hàng trăm con vườn cứ nhốn nháo vòng quanh cỗ quách, có một con nòm nhanh nhẹn, nhìn xa trông rộng, đi đi lại lại mấy vòng, liền ngồi thục xuống, nhặt đá trọi thẳng vào áo quần. Lưu vận còn lại lưu lượt học theo. Hàng trăm hòn đá rào rào như mưa rơi xuống cỗ quách tự kim, nhưng bên trong quách vẫn yên lặng như tờ. Không có chút động tĩnh. Gà câu thầm nhủ. Lưu vợ này khôn thật. Còn biết ném đá dò đường. Không biết chúng rút cuộc định làm gì. Mình cứ yên lặng theo dõi xem sao. Đoạn lại nghĩ. Cô Quạch bị trận bơ đá tấn công tới tấp. Vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra lưu vượn phải tới gần thôi. Vợ nghĩ đến đó. Quả nhìn thấy mấy con vượn to gan nhanh nhẹn. Chui ra khỏi bầy. Một con trong số đó Có vẻ hơi sợ sệt Giữa chừng muốn quay đầu bỏ chạy Liền bị một con vượn đực Vừa cào vừa cắn đuổi ra Nằm sau con vượn rón rén lại gần Cô quách tử kim nặng nề âm khí Không thôi gái đầu gái tay Kêu chí trách Rõ ràng vừa sợ vừa sốt ruột Chỉ muốn lập tức khiêng cô quách sang một bên Nhưng lại e thứ ghê gớm bên trong Đột nhiên xuất hiện Cứ thập thà thập thò Mãi mới thu hết can đảm tiến lên phía trước Xong vẫn cảnh giác nhìn quanh Chỉ cần thấy gió động cỏ lay Là lập tức con đuôi bỏ chạy Đúng lúc ấy Canh tay con vượn trắng bị đè dưới cốc áo quan đột nhiên động đẩy Không biết là hoàn dương hay bị quỷ nhập tràng Khiến mấy con vườn đang đứng gần sợ đến lồng tóc rực đứng Nhảy lên tưng tưng rồi phóng tót về phía bầy vườn Nhưng con còn lại cũng sợ hãi không kém lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ lát sau, chúng lại đằng xa thò đầu thò cổ nhìn về cô áo quần. trí chóe ẩm mỹ một hồi, mới vây quanh cốc quách tử kim lần nữa. Gà cô đứng ngoài quan sát, cũng thấy sốt ruột thay trò lúp vườn. Bảy vườn sau phút hoảng sợ, đã dần chấn tĩnh lại, phát hiện ra con vật trắng bị đè dưới cốc quách, hình như vẫn còn sống khi nhảy tưng tưng trong bụi cây tỏ vẻ vui mừng. Cất thì có mấy con vượn cong đuôi mò tới, thò tay sờ sẫm vào cổ áo quần, điều muốn khiêng đoạt đi, khổ nội không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ nhảy tới nhảy lui. Một con vượn già cột đuôi, dáng vẻ tỏ cao, có vẻ can đảm nhất bọn. Sau mấy lần xem xét, thấy bên trong áo quần không có gì bất thường, bèn tung người nhảy lên tấm ván thất tình định lồi tâm gỗ ấy già. Đúng lúc đó, một làn khí đen bông trội lên từ trong áo quần. Một cỗ cổ thây ngồi bật dậy. Cường thi này cao to vạm vỡ, mặt đỏ tía như gan bò, đầu không đội mũ, tóc tai râu rể, Mình khoác áo liệm gấm tím, lưng thắt đai vàng khảm ngọc, dáng vẻ vô cùng quyền quý. xác chết bật dậy nhanh như điện. Con vợn cột đuôi trước kịp phản ứng Đã bị cường thì lô tuột vào trong áo quan Kêu ré lên thảm thiết Cô quách từ kim vừa sâu vừa tối Từ trên cây nhìn xuống Không thấy được tình hình bên trong Chỉ nghe con vườn cột đuôi đang rét lên thất thanh Đột nhiên im bật Bên trong cốt quách lại lặng như tờ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 Lão Trần đã có chủ định, nhưng thấy đám người xả lĩnh và đội công binh đều sức cùng lực kiệt, nhất là trong đó con nhiều con nghiện, cơn nghiện phát tác nên bài hoài toàn thân, đi tìm mãi vẫn không thấy mộ cổ đời nguyên chôn ở chỗ nào, thì nhất loạt trùn chân không buồn bước nữa. Lão Đành khích lệ mọi người: Các anh em, theo quy định của thượng thắng sơn chúng ta, phạm đều được mồ to mà lớn thì đều có thưởng.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 Lương Vũ Đế không tin lời nguyện Nên chết đói trên đài thành Không người thu lượm Ngần Thường tướng quân La Thành Vào thời Tùy Đường Không tin lời nguyện Nên đoàn mệnh Trên năm 32 tuổi Tổng công minh Ở Thủy Bạc Lương Sơn Không tin lời nguyện Cuối cùng bất mạng vì một bình rượu độc Dân trộm cắp lấy lợi làm đầu Xem nghĩa khí làm trọng Nghe những lời này Tinh thần như được lên dây cốt, luân lượt xin thủ lĩnh cho lên phía trước. Lần này dầu có thịt nát xương tàn, cũng không làm nhục nguyệt khí thường thắng sơn. Nhất định dốc lòng dốc sức. Còn lại đám lính công binh không phải là người xà lĩnh, tuy trong bụng muốn bỏ cuộc rớt chừng nhưng bị đám trộm cướp này thúc dọc, đành lên ngân lên cốt tiến lên. Họ dâng lên đống hoang tàn đổ nát của hậu điện, tìm kiếm khắp rùng quanh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 Lão Trần quan sát phần đáy khe núi rất lầu. Đỉnh núi như một tảng đá xanh khổng lồ, nặng đến ngàn vạn cân. Hai bên vách đá dốc đứng, lành lẻo tuy hẹp, nhưng vẫn khá rộng. Nơi sâu nhất tích tụ nước mưa trong lòng núi, muốn leo lên hai bên vách chỉ có cách Bắc thang rết bám vào đó mà trèo. Lao lại cho gọi anh chàng dẫn đường tới, lệnh cho anh ta chỉ rõ nơi những sơn dân.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 muốn chữa bệnh cho vợ, Ben liều mạng men theo vách đá leo xuống tìm kiểu long bàn. Anh ta quen thuộc dược tính, trên người mang theo cả thuốc xua rết và rắn độc. Rốt cuộc không tìm được chân châu tàn. Nhưng đúng lúc đỉnh giơ tay hái thuốc, thì chợt trông thấy tiểu trong khe núi bò ra một cương thi cào lớn, mặc áo bào màu tím, thắt đai lưng vàng. Cô thầy đó đã thành tinh. Há mồm nhả ra làn khí tím Giờ cây tẩy tỏ lớn đầy lông trắng già Đành tôm lấy anh ta Anh chàng động gì nọ Sợ đến hồn bay phách lạc Chẳng còn lòng dạ nào mang tới kiểu long bản nữa Vội vận hết thân thổ Nhanh chẳng kém khỉ vượn leo dày xuyên mầy Chạy như bay trên đỉnh núi Từ đó sợ quá ốm liệt giường Không đầy hai năm sau thì chết Theo người này kể lại Khù chân châu tàn đó nằm bên mặt âm của khe núi. lão trần nghe xong thì nghi ngợi một hồi. Những lời đồn thổi kiểu này không thể không tin. Cùng không thể tin hết. Nhưng dù không tìm được lối vào mộ cổ, ít nhận cũng phải hái hết kiểu long bàn, mọc trên chân châu tàn mới được. Đoàn lão quay sang hỏi ý kiến gà gô. Gà gô thấy vách đá dốc đứng, Nhưng có thể dùng thang giết leo lên không có khăn gì Quanh chân trâu tản có mộ đảo Huyệt môn hay không Cũng phải tận mắt nhìn mới biết được Bèn gật đầu đồng ý Chỉ chờ có thế Lóc chẳng liền chọn ra hơn 30 tên trộm Sở trường, chạy tường đạp ngói Mỗi người hai chiếc thang tre Leo lên vách núi Lại dùng sọt tre cong theo hai con gà trống Nếu quả thật có cương thi thành tinh hại người Nghe tiếng gà gáy ắt xe kinh sợ Đoàn phái tất thầy số lính công minh còn lại Theo đường cũ trở ra Công đồng bọn vận chuyển mấy thứ như đèn lưu ly Trong đơn cung ra ngoài dưới đại khèn núi Đong rất nhiều nước mưa Mặt nước mưa phủ kín lá bèo Khí ẩm nặng chịu Trên vách đá đẫm nước lì tì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 Càng bắt gặp nhiều loài cây cỏ kỳ lạ không rõ tên. Điều này rất không bình thường. Lót trần và gà cô đều biết thuật nhìn vết bùn phân sắc cỏ trong tìm mộ táng. Chỉ cần quan sát các loài cây dài cỏ hoang trên mộ, có thể đoán ra tuổi tác, thân phận, giới tính của bộ hài cốt nằm bên dưới. Bất luận niên đại xa hay gần, thực vật sinh trưởng quanh mộ đều có điểm khác biệt.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 Lại hết mũi hít hà mũi trên giọt khe. Thuật người đất trong quyết văn tuy dính thêm trước thổ, Nhưng đều về cơ bản, Làm gì có ai nằm bỏ ra đất như loài chó, Và đánh hơi từng tí một. Thuật này bắt buộc phải học từ khi còn nhỏ. Suốt đời kiên cứ diều thuốc đắng cay. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần người đất, Mà phàm núi cao vực sâu có nhiều mùi lạ vần vít,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 chướng khí càng độc thì mùi càng nồng, nhưng mùi khí độc thường pha lẫn mùi bụi đất rất dễ nhận ra. Còn mùi hương tinh túy của loài cây cỏ như dược thảo, dã hòa, sơn dược, thoang thoảng phàn phất khiến người ta ngửi vào cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mùi hương đặc biệt nhất là mùi mộ cổ và trộn giữa mùi thủy ngân, gỗ áo quần, bình khí, tử thi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 Cảm thấy trong mùi hương tươi mất ở dài chân châu tản này Thoang thoảng một mùi tanh đồng kỳ lạ Càng xuống sâu Mùi tanh ấy lại càng đồng đậm Rất khó diễn tả Vừa người một lần Đã cảm thấy lạnh thấu xương tủy Thì càng khẳng định Trong vách đá có dấu huyệt mộ Chỗ này là nơi khuất nẻo Bên sườn núi Bắc Nếu không phải Dắp tâm tìm kiếm Thì dễ gì tìm ra hai bên vách đá chẳng chịt cổ tùng dây leo chắc hẳn bộ đảo đã bị bịt kín lát trần nghĩ vậy bèn khoát tay ra hiệu lệnh cho đám trộm mang thang xếp kết thành một chiếc cầu tre bắt ngang khe núi mọi người thấy đã tìm ra tung tích mộ cổ tinh thần phấn chấn hẳn lên lên bắt cầu tre giữa hai vách dở khe từng người dẫm lên cái thang tre dùng rình đối nhau đi xuyên qua làn sương mây Nếu không bám vào dây leo Thì dùng thang dết bám vào vách đá Trèo lơ lửng giữa không chung Rút rào rút rìu Phạt hết cây cỏ che phủ trên chân châu tàn Dây leo cành cây bị phạt đứt rơi là tà xuống đáy vực Không lâu sau Bảng đá lõm vào màu máu gà Đã lộ ra quá nửa Chỉ thấy trên vách đá Có nhiều vết nứt lớn Vết to nhất nhất vừa một con bò bên trong tối òm không biết nồng sâu thế nào trong những vết nứt nhỏ hơn là mấy khóm cừu long bàn vẩy giáp xinh xắn bọn người lao trần mừng thầm trong bụng truyền thuyết về người miêu trèo xuống chân châu tàn giờ khè hái thuốc quả nhiên là thật loại cừu long bàn mọc ở sườn núi nam đều không đáng tiền thông thường chỉ có thể đánh cảm giải độc duy ở khe sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời mới có thể mọc ra loại kiều long bàn vẩy rát mỡ màng này còn được gọi là kiều quỷ bàn mua cây đáng giá ngàn vàng có công dụng thần kỳ kéo dài tuổi thọ đám trộm thấy thế thì tạm thời quên phát chuyện mậu cổ những kẻ ở gần vội thò tay hái thuốc nhẹ nhàng cẩn trọng nhổ cả rễ lẫn gốc bởi chỉ cần kiều quỷ bàn Thiếu mất một cây rễ Hay cây vầy Thì coi như mất hết giá trị Không còn đáng tiền nữa Gà gô lại hoàn toàn rừng rưng Từ trên thang trẻ Anh ta tung người nhảy vào khe đất tỏ nhất Vừa dơ tay chạm vào vách đá Đã cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt Chính là cây lạnh Chỉ có trong bổ cổ Dơ đèn soi vào phía trong Anh ta phát hiện ra Phía cuối ánh đèn chập chờn có một bóng người tiến lên trước nửa bước, thì thấy một cái xác nam cao to đang đứng yên bất động trong khe núi hiện ra rõ ràng trước mắt. Cổ thầy so vai cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, khắp người bám đầy bụi đất. Cứ nhìn lớp bụi dày đó, đủ thấy cái xác này đã đứng đơn độc trong khe núi rất nhiều năm, không hề nhúc nhích. Bộ giáp trù trên người rõ ràng là quân phục khi làm trận thời xưa. Cả cô đã quen hành sự một mình, hơn nữa lại là cao nhân to gan lớn mật trong ngày đổ đấu. Anh ta không đủ kiên nhẫn chờ đám người xả lính đang dở dẫm vơ vét đến tầng tấc một. Thầm nghĩ tội gì không vào trước xem sao? Nghĩ là làm, không đợi bọn lão trần đang ở phía sau, anh ta giờ cào cây đèn bão trên đầu rút khẩu súng đứt từ eo ra, dòng mối súng nâng đầu sắc chết lên, định xem diện mạo nó thế nào. Không ngờ khẩu súng đứt còn chưa chạm được vào cổ thây toàn thân rắc trụ, trong đồng bỗng nổi lên một cơn rốt lạnh. Cô cường thị dùng mình, rút khỏi lớp bụi dày, bất ngờ bổ nhào về phía trước. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, biệt chỉ facebook.com, vẹt MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.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 Cái xác cổ đời nguyên toàn thân khồi giáp So vài cúi đầu Đang đứng yên bất động bỗng đột nhiên vồ lấy gà gô Bồi đất mạng nhện Trên người nó cũng bay lên tứ tùng thoát trồng mồ mịt cả hang động Gà gô đâu phải kẻ hữu dũng vô miều Anh ta dám lấy nòng súng Chọc vào cái mũ sắt trên đầu cổ thây Đường nhìn gàn đắt to Tài nghệ lại càng cao Không có bản lĩnh đã không dám làm liều Đứng sẵn theo tư thế chân trước chân sau Bất luận gặp phải dị trạng đột biến gì Cà gô cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách tiến thoái ứng biến Chật nghè có tiếng giáp sắt lách cách Không đợi cổ thầy kia tới gần Anh ta cúi người xoay nửa vòng Sượt qua cương thi trong lòng mộ đạo chật hẹp Vòng ra sau lưng nó Thân hình gà gô cực nhanh Tựa như một làn khói nhẹ Vòng một cái đã tới sau lưng cương thi Hai cánh tay lập tức vươn ra, móc vào dưới nách rồi bẻ ra sau, khóa cứng ốt đó. Đầu gối phải đồng thời co lên, thúc mạnh vào xương sống. Chiêu này nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thực chính là tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu mà Ban Sơn đạo nhân giải công luyện tập. Hai cánh tay và đầu gối gà gô cùng lúc phát lực, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy rằng rắc, cái xác khô khoác giáp sắt đã bị gà gô bẻ gãy xương sống đổ sụp xuống đất như đống bùn nhão. Dần đồ đấu ít nhiều đều chuẩn bị vài ngón nghề đối phó với xác chết bị quỷ nhập trạng khi khai quan. Đề phòng hiểm nguy bất chắc trong mộ cổ, Mộ kim hiểu ý có đình đóng thầy và móng lửa đen. Còn ban sơn đạo nhân lại có sở trường khôi tinh thích đầu. Nhưng nếu không phải xảy ra thì biến, cường thì chưa chắc đã bật dậy vào người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 Láo Trần thấy gà gô chui ra từ hang đá hẹp Vội gọi lớn Không hay rồi Bình Sơn sắp dập Màu tàu phản thôi Tàu phản ở đây chính là bọ chạy Thì ra khe nứt trên núi Bình Sơn này quá sâu Cổ bình và thân bình chỉ còn gắn hở với nhau bởi phần thì đến chín phần đã nứt toát theo năm tháng Cơ trực gãy như thế Mà hương mưa chịu gió suốt mấy trăm năm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 cả quả núi lại rung lên từng cơn nhẹ hơn so với lần đầu nhưng kéo dài liên miên cơn này nối tiếp cơn kia bốn đất và đá vụn rào rào rơi từ trên cao xuống Gà gồ biết một khi thân núi thực sự đứt lìa cả đám người đang bám trên vách đá sẽ theo một bên vách dở khè rơi xuống khu rừng rậm bên sườn núi bắc lộc ấy thì dù có mình đồng ra sắt cũng đừng mong sống sót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 Mặc kệ ngọn núi đang rung lắc mỗi lúc một dữ dội Cơ dơ bừa cái thang dết Tông người nhảy sang vách đá đối diện Đình đình sẽ móc được thang dết vào vách đá Nào ngờ đúng lúc ấy Từ trong lòng núi Bông vàng lên những tiếng ầm ầm, Tựa như trời lòng đất lở Khai nứt đột nhiên toác rộng ra tới vài trường Nhưng kẻ bỏ chảy trước tiên Còn đang lơ lửng giữa không chung Vốn đã nhắm chuẩn khoảng cách Giờ lại không thể với tới mục tiêu Thằng giết bắc sang bị hụt Cả người rơi thẳng xuống vực thẳm Trong tiếng kêu gào khiếp đảm Mạng của mấy người này kể ra cũng lớn Trong khi rơi xuống Tay vẫn nắm chắc thằng giết không rời Mấy cái thằng trẻ vướng vào nhau Tạo thành một mảnh võng trẻ Kẹt lại khoảng hẹp giữa hai vách đá Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết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 Việc đã đến nước này chỉ còn cách nghe theo mệnh trời Ai chết thì là cây số Những người may mắn sống sót Coi như chưa đến ngày tận Chỉ nghe một tiếng nứt toát như xe vải Từ dưới vực khe sâu vọng lên Đám người lóc trần và gà cả gô cảm thấy rượt khe Càng thêm siêu vẹo Khe nứt vốn dày đặc sương mù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 trên tay ai nấy đều đã mỏi nhừ gargo bám trên vách đá né trái tránh phải mắt thấy tảng đá ngàn vạn cân trên miệng bình đang từ từ lăn ngược ra sau đám đá vồn từ trên không tới tấp rơi xuống khi nãy cũng đột nhiên giảm hẳn bèn hồ lớn đền lục đi được rồi đấy đoạn chở tay các tên trộm đang run như cầy sấy bên cạnh bà mọi người mau kết thang dứt lại thành cầu tre để chạy về khe núi trước mặt. Bọn người Lão Trần cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng. Ngọn Bình Sơn đã sắp nứt lìa đến nơi rồi, nhưng dục tốc thì bất đạt. Đám Trộm trong lòng hoảng loạn, lại thêm chân tay run rẩy, liên tiếp tột tay đánh rơi mấy cái thang rết, chỉ còn lại 4 cái thang tre kết thành hai cái cầu nối liền giữa hai khe núi. Nam Trộm đẩy Lão Trần lên thang tre trước, Dù sao lão cũng là thủ lĩnh thượng Thăng Sơn Về lý Đương nhiên phải để lão thoát thân trước Lão Trần lúc này Cũng không hơi đâu làm bộ làm tịch Chẳng từ chối lấy nửa lời ngẩng đầu nhìn lên Thấy không có đá rời nữa Liền hít sơ một hơi dâm lên thằng chè Bước vội ba bước làm hai Trao đảo chạy qua Đến hết cầu tre Thì nhún chân nhảy lên bám vào mỏm đá Quay đầu lại với tay lia lịa Ý bảo gà gô đừng để ý đến đám người bên cạnh Quả núi này có thể đổ xuống bất cứ lúc nào Màu nhảy sang đây Việc cấp thiết là bảo toàn tính mạng hai huynh đệ ta Nếu không vạn sự đều vô ích Gà gô vốn tự tin vào bản lĩnh của mình Không muốn giành giật đường sống với người khác Anh ta với tay y nhường cho những người còn lại sang trước Còn mình đi cuối cùng Hơn chục kẻ may mắn sống sót thấy vậy trong bụng kính đè nhưng chân chẳng muốn nhường lập tức chen nhau chạy lên cầu tre trong cơn chân động tựa như sấm rèn chấp giật chạy dung đất chuyển lại thêm mấy người nữa chợt chân rơi xuống vực sâu bỏ mạng cuối cùng bên này vách núi chỉ còn lại hồng cô nương và gà gô lúc này gà gô thấy núi non rung chuyển có cây đổ gãy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 Liền theo đó là trận cuồng phong thổi qua khe núi Thân người chật lơ lửng như tàu lá bay Chỉ chật cuốn theo cơn gió Anh ta biết sức gió quá mạnh Hệ có chút sơ sẩy Ảt sẽ bị cuốn xuống vực sầu Lại càng vội Lại càng vội vã lao về phía trước Đưa tay nắm chặt lấy hồng cô đường, Nhẹ như chim yến Hai người liên thổ Sẽ không dễ bị cuốn xuống vực nữa Nhưng vừa dự được thăng bằng thì một cơn chân động tự trời long đất lở nữa lại từ đây vực truyền đến. Hai bên vách đá như mồm con quái vật đang từ từ há to. Cuối cùng đất tách hẳn ra, tảng đá khổng lồ trên miệng bình lăn xuống đất. Chiếc thang rết dưới chân gà gô bị luồng loạn khí sinh ra từ cơn chân động quấn đi chẳng khác nào phiến lá. Lộn nhào rồi rơi xuống đáy núi Gà cô và hồng cô nương Cũng chỉ cảm thấy hững một cái Biển tài gió thổi ù ù, Người đột ngột rơi xuống Gà cô lầm nguy không loạn Vội nắm chặt lấy tay hồng cô nương Lại dụng luồng khi loạn Cùng nhau nhào về phía vách đá Nơi có bọn lót trần Hai người như đôi chim Liện xuống trành trách Theo hình vòng cung Rớt tiếng rít gạo của gió núi Cảnh vật nơi vách núi Lướt nhanh qua mắt Cả gô nhanh tay tỉnh mắt Thấy sắp gần vách đá Liền với tay trái giả Bách tử câu giấu ở mặt trong khỉu tay Và cổ tay Lập tức cắm vào vách đá Nhưng lớp đá xanh Rắn chắc trơn tuột Phủ đầy rêu xanh Bách tử giáp chỉ có thể cào lên đó mấy chục vết Rồi lại bị hồng cô nương Đang theo đà rơi kéo đi hai người dán chặt vào vách đá rực đứng, từ từ trở xuống không sao dừng lại được. hồng cồn đường lúc này cũng đã sợ đến hồn bay vách lạc, nhắm chặt mắt không dám nhìn. trần cảm thấy gà cô tôm lấy cánh tay mình, hai người chậm chậm rơi xuống như cơi mây đạp gió, thì thu hết can đảm cúi đầu nhìn xuống. đồng lục tảng đá to trên miệng bình rơi xuống đất đánh uình một cái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 rơi vào giữa đám cổ thủ cao lớn um tùm. Gà cò nào dỗi hơi xem xét tình hình dưới chân núi. Anh ta bị hồng cô nương kéo không hãm nổi đã rơi, trượt qua liên tiếp mấy cái đá lồi lõm cũng không ăn thua gì. Bên tai chỉ nghe tiếng bách từ câu cọ vào vách đá kẹn két. Gà cò biết nửa còn lại của bình sơn đã trở thành vách núi dốc đứng, do thế núi siêu vẹo như sắp đổ vần chân vách đá vương góc với mặt đất sẽ tạo thành một khoảng không cơ thế này trượt xuống tay không có điểm bám a xe rơi thẳng xuống đất mặt chít lúc này tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc tay anh ta càng bám chắc hơn trần thấy cánh tay căng ra anh ta kéo hồng cô đơn treo người trên gờ con dốc dựng đứng Tân hình đang đưa qua lại giữa hồng trùng cuối cùng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 Anh ta cúi xuống nhìn hồng cô nương hỏi Bị treo lên lưng giữa không trung thế này Phong cảnh tuy đẹp thật Nhưng cánh tay chẳng dễ chịu tạm nào Cô có tự bám được không Tôi kéo cô lên trước nhé Hồng cô nương rốt cuộc Cũng chỉ là phần nữ nhi Tuy thủ đoạn hiểm độc Lại là người trong giới lục lầm Nhưng không được thần dũng đảm lược như gà gô Mặt cô ta tái xanh Tim đập thình thịch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 Trong mắt người đời Bàn sơn phân giáp thuật của bàn sơn đạo nhân Sử dụng khi đổ đấu Thực sâu xa huyền diệu song mấu chốt hết thầy Đều không rời xa thuyết Sinh khắc chế hóa Lần này vào bình sơn trộm mộ Chính vì trong khe núi Có lắm trùng độc chứng khí Nên mới đặc biệt đi tìm gà độ tinh Ở bàn kim phong Trăm loài độc vật tiềm dưỡng thành hình bên sườn núi bắc này đều không phải là đối thủ của nó nhưng vào ban đêm gà trống chỉ còn lại một nửa dũng khí nhất thời không làm gì được bỏ cặp núi đã chùi khỏi áo quần bọn gà gô đứng cạnh đó mười mấy bước Thế con bò cặp lưng bè bụng dày đang lầm lộn điên cuồng Tả sông hữu đột mà không sao thoát được cuối cùng bỗng co rúm lại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 Công vội phá xua tay bà Hồng cô nương Và gã người miều lùi lại mấy bước Do núi khẽ thổi Đánh tan làn sương trắng Lúc này vết nứt trên lưng con bò cạp Đã rộng ngoác ra Như một cây mồm đen ngòm Một lũ bò cạp con trắng lốm đốm Từ bên trong bò ra Dãy rùa thoát khỏi lưng bò cạp mẹ Rồi tán loạn tìm đường trốn Bò cạp mẹ rách toát cả lưng Giống như bọc giáp rách nằm im lìm dưới đất, chắc là đã chết rồi. Gà nộ tình thôi bao nhiêu bỏ cạp con chang trắng đỏ đỏ, bò ra từ lưng bỏ cặp mẹ. Vốn đã là thiên địch khắc tình, lẽ nào chịu bỏ qua? Lập tức vỗ cánh sầu lông, xông vào mổ từng con một, nuốt gọn vào bụng. Hai con gà trống còn lại cũng tả xông hiếu đột, trong nháy mắt đã ngốn sạch mấy chục con bỏ cạp con. Nhờ gió cuốn bầy bầy Hết thảy đều chui vào bụng gà Không sót lấy nửa con Người miều đứng bên thế vậy Liền đưa tay vỗ đầu đoàn nói với gà gô <cười> Hóa ra là bỏ cặp núi chui vào áo quan Là muốn nhờ âm khí để sinh con Độc vật ở núi Bình Sơn Đều là những loại kỳ độc Lại quanh năm suốt tháng hít nhà dược tính trong núi nên đều thích trốn ở những nơi âm u lạnh lẽo. Đặc biệt bỏ cặp cái, lúc sinh con lại càng thích chui vào quan tài hay phần mộ. Quanh lão hùng lĩnh vốn lưu truyền câu ngàn ngữ, bỏ cặp từ nhỏ không có mẹ, bỏ cặp núi ở đây cả đời chỉ sinh sản một lần, đẻ con nặng lưng, khi bỏ cặp con ra đời, cũng chính là lúc bỏ cặp mẹ Tự dã coi đời.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 Vừa bằng số xương của một bộ xương sườn Vì thế bò cạp núi Được gọi là xương sườn Gà gồ trước giờ chưa từng đi qua Lão Hùng Lĩnh vùng mánh động này Anh ta tuy kiến thức sâu rộng Nhưng không phải điều gì cũng biết Tập tính đặc biệt Của loài bò cạp núi Ở vùng này Chính là một trong những điều Anh ta không am tưởng Nghe người miêu giải thích ngọn nguồn mới biết con điều bình sơn này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 còn anh ta và hồng cô nương tiến lên trước kiểm tra tình hình bên trong áo quản hai người xách theo giao súng tới bên áo quản trước tiền kiểm tra con vượn già bị đè dưới cỗ quách phần đáy quách từ kim đúc tám con kỳ súc khiên quan đều mang hình dáng nửa người nửa thú cơ thể to khỏe mình đầy vảy giáp quái vật có vậy khiên quan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 Nằm im như chết Anh ta nghĩ bụng Con vượn già ban nãy còn động đậy, Sao giờ lại bất động thế này Liền dơ chân đá vào cánh tay Con vượn đắc thỏ ra Con vượn già quả nhiên rụt tay lại tránh Hai con mắt gian xảo mở to Đào loạn lên Rồi nhen anh ra Bộ hù dọa gà gô Trong ánh mắt nó Ngoài bảy phần sợ hãi Còn có ba phần độc địa.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 Đều do vượn lông bạc này Bày trò dẫn lối Gà gô thầm nghĩ thư này cũng cùng một ruột với con báo giả Ở bia cổ Giáp tâm trừ khở đành cho nó một phát đàn Xoa sổ cái tên hàng vượn trắng Hồng cô nương lại không tin vào Chuyện lúc vượn hại người Của tay người miêu Hàn đầu có tận mắt nhìn thấy bầy vượn hại người Huống hồ con vượn già này Đã bị trọng thương Có được thả ra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 đằng nào nó cũng đã giờ sống dở chết rồi, tạm để lại cái mạng cho nó cũng không sao. sẵn súng trong tay, muốn lấy mạng nó thiết nghĩ chẳng có gì khó. giờ đại sự phải đặt lên hàng đầu, khai quan lấy báu vật mới là việc gấp như vậy anh ta bèn thu súng đứng dậy, để mặc con vượn già bị đè dưới cỗ quách nhè nành nhè lợi, không thèm để ý nó nữa. ba người lập tức đến bên cỗ quách tự kim nhờ ánh trăng sáng thò đầu vào xem xét tình hình lúc này trăng đã ngả bóng ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo dọi vào trong quan tài chỉ thấy bên trong xác vượn và cương thi vẫn đè chồng lên nhau bọn họ liền dùng thang giết bóc lấy xác con vượn cột đuôi lôi nó ra ngoài quẳng dưới gốc cây đằng xa cổ thây nằm ngửa trong quan bây giờ mới hiện rõ buồn một, một.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 Là một viên bình châu. Nhưng anh ta cũng biết rõ Xưa này vật trụ nhan ngậm trong mồm thi thể vương công quý tộc Phân làm ba loại Một là trụ nhan tán Phương thuốc chống thối sữa bí truyền, Lấy thủy ngân làm nguyên liệu chính Hai là ngọc Bởi ngọc sinh hàn Đem miếng ngọc lành đắp thành hình lưỡi người Đợi khi liệm thì đặt vào mồm người chết Sẽ dùm kiểu khiếu thoáng mát Thi thể không bị thối dữa Tôn kém nhất chính là Minh châu nguyệt quang Dưới đáy biển sầu Hoặc các loài chân châu quý hiếm Riêng cách ngầm tiền áp khẩu giới quy tộc cổ đại Hầu như không dùng Cứ nhìn cơm thi trong cố quách Tử kim bằng gỗ lim này phơi trước gió đêm Mà da rẻ vẫn không hề teo tóc khổ héo Thì biết trong thi thể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 máu từ trong tay tràn ra áo quan, thối không người nổi. Gà gô trong lòng nghi hoặc, không đoán được đầu đuôi sự tình, chỉ còn cách vạch mồm sắc chết ra xem thế nào. Đúng lúc đỉnh nhập quan phanh thầy, chợt nghe sau vặt cây có tiếng xột xoạt, vội ngẩng lên nhìn, thì thấy một cành cây cong đang rung lên bần bật, lá rụng tơi tả như bị ai đó lắc mạnh. Nhưng thân cây đó To đến vừa một sải tay người ôm Sức mạnh thông thường Sao có thể làm nó lầy động Gà cô ngoác mồm chửi Lại là lúc vượn trộm cắp kia phải không Chưa dứt lời Đã rút khẩu súng bạc học liêm một vòng Chút an toàn mở sẵn Nòng súng nhằm thẳng vào con vượn trắng nằm dưới áo quần Bộng nghĩ Nếu bảy vượn còn ở bên chọc phá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 Gà cô và hồng cô nương thấy tay người miêu biến sắc, không biết sợ hãi điều gì mà cứ như bị quỷ nhập tràng. Càng không hiểu anh ta hỏi thế có ý gì, đồng thanh hỏi. Mong mấy cái gì cơ? Tay người miêu ôm cái lòng gà vào lòng lắc lấy lắc đề, cũng đang nhớ già ngày giờ, liền bảo. Nói để hai vị biết, vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm,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 có thứ trên cây thức kia? Gà cô và tay người miêu nghe tiếng liền quay lại nhìn dưới ánh chẳng đêm trông rõ rành rành một con bọ cạp núi đen sì treo ngược trên cành cây còng như một cây đàn tỳ bà cố kỹ màu đen. hề con bọ cạp khép cựa quậy dựng đốt vò như những chiếc lá sắt trên mình nó lại cọ vào nhau kềnh két dũng mãnh khác thường. Không thua gì còn giết sáu cánh trốn trong đường cùng Tay người miều sợ hãi nói Ôi, ôi ông nội ơi chính là hắc tỷ bà thành tinh Trong đàn bọ cạp núi tương tây đây Không đợi hắn nói hết cầu Còn hắc tỷ bà trong ngược cảnh cây Đàn nhèn nành thò ra hai cái càng màu đỏ máu Thoàn thoát từ trên cây bỏ xuống Bọ cạp không phải loài vật tầm thường Chúng cực kỳ nóng này, lấy ví dụ một việc đòi hỏi sự cương quyết như tự sát. Có người dám làm, nhưng không phải ai ai cũng làm được. Trong số các loài trùng độc, thì chỉ có bọ cạp núi mới có khả năng tự sát. Nếu bắt một con bọ cạp ngốt vào bình thủy tinh, lấy kinh lúc chiếu thẳng vào nó dưới ánh sáng mặt trời, bọ cạp đau đớn lại không tài nào thoát khỏi chiếc bình. Sẽ lập tức rồng đuôi tự đâm vào mình rồi chết Từ đấy có thể thấy Một phần bản tính tàn bạo của nó Còn hắc tỷ bà từ trên cây bỏ xuống Nhận thấy quanh cố ao quàn Có bỏ cạp chết và gà trống Thì bỗng trở nên điên cuồng Nôi cầm hận sục rồi khắp toàn thân Quay mỏng mỏng dưới gốc cây Như một trận gió đèn Cây cây mọc vẹo Tức thì bị nó nhổ bật cả dễ đổ dầm xuống đất. Hắc tỷ bà nhân đó liền chui tòn vào trong bụi cỏ, chỉ thấy đám cỏ sao động nhanh chóng sát gần tới cố quách tự kìm. Gà kêu lên, mày khá lắm. Khẩu xuống bạc học chờ sẵn trong tay vãi ra một loạt đạn, lăn mưa đạn bay rào rào, khiến cả dải cỏ tối um dạt xuống một bên. Nhưng cây cỏ trong rừng vốn ung um tùm rậm rạp, không thể biết con Hắc tỷ bà có trúng đạn hay không? 20 đầu đàn đã bắn sạch chỉ trong giây lát. Gà gô rán chặt mắt và đám cỏ đang dao động theo chuyển động của con bò cạp. Tay thản thoát thay bằng đạn khác, đồng thời quát bảo gã người miêu và hồng cồn nương mau mở sọt thả gà. Trong bụi cây có quá nhiều chiếc ngại vật. đứng từ xa khó lòng bắn trúng một tiêu. Chỉ có thả gà trống vây đánh trước. Chỉ có thả gà trống vây đánh trước mới là thực sách. Không đợi gà cô ra lệnh, hổng cô nương và gã người miêu đã tự động tung ba con gà trống đang say ngủ ra ngoài. Khổ nội chúng đã nòn nề, lại đang giữa đêm hôm khuya quắt, dù từ địch ở ngay trước mắt vẫn không tài nào phân thấn lao lên ra sức truy đuổi cho được. Gã người miêu còn lò cũng chỉ đành bó tay hết cách, dán mắt vào con hắc tỳ bà đang từ trong bãi cỏ lao tới mỗi lúc một gần chẳng kịp nghi ngợi gì nhiều, ôm cả ba con gà trống đang ngáy ngủ, tung thẳng về phía con bò cặp đực. Gà nổi tình tung lên cao đột ngột, lùn lơ lửng trên không, mới chọn tỉnh dậy, cái mào đỏ chót lập tức dựng đứng, nộ khí bừng bừng, có tiếng gáy vàng, trao lượn trên không rồi đáp xuống bãi cỏ dập, lập tức xông vào quẩn nhau với con hắc tỷ bà. Gà trống không thể bay như chim độ sải cánh và lực gân đều có hạn, duy chỉ cổ và chân là chắc khỏe khác thường. cặp móng vàng của gà nộ tinh quắp chặt lấy đuôi con bò cạp, dồn hết sức lực kéo con tỷ bà xoay tròn trên đất. lúc này hai con gà chống còn lại cũng lần lượt lao tới, thần thái không lấm liệt như gà nộ tinh, vừa quần nhau với bò cạp mẹ một trận đã mệt dã rời, giờ lại bỗng nhiên phải lâm trận trông không khỏi chút mông lùng Một con còn chưa tỉnh hẳn liền bị hắc tỷ bà hung bạo dùng càng cắt phăng mất đầu. Đuôi con bò cạp vùng lên, hết cái đầu gà máu me bay thẳng về phía tay người Miêu. Gata đương nhiên hoảng sợ, thấy cái đầu gà đầy máu xe gió lao tới, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt thì làm sao tránh nổi. May mà gà gô nhanh tay tỉnh mắt, kéo gã sang một bên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 đã lặng lẽ ngồi dậy từ bao giờ, mong tay xòe ra như đang định chèo gọi áo quan. cái đầu gà đập trúng mặt cương thi không lệch một li, mặt mũi lẫn với tóc xù của nó dính đầy máu gà. dưới anh chẳng chồng mới nành ác làm sao.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 Gà gồ cướp được dếp đơn Tiền thể trút luôn trong chiếc lò đồng Tuy nằm trong lò Nhưng anh ta vẫn nghe rõ mồn một, một Mọi đồng tính bên ngoài Biết con dếp đuổi sát theo sau Không hút thùng được lò đơn Liền bỏ quanh Dùng dầu vứt cào vào thành lò Con dếp sáu cánh dường như cũng biết Mất nổi đơn coi như chết chắc Bèn mang hết nỗi ai oán Căm hận chốt lên cái lò đồng Hàng trăm cái chân cứ cào Lấy cào để vào thành lò Tuy cái lò chẳng xây sức gì Nhưng âm thanh rột soạn từ bốn phương tám hướng dội vào tay Chẳng khác nào Có vô số con chết nhỏ Đang đục vào óc Khiến gà gô gần như đi phát điên Chỉ biết ôm đầu chịu đựng Gà gô vốn có sức khỏe hơn người Nhưng khi nãy thực hiện liền một loạt hành động cướp đơn Không ngờ không nghỉ Nhanh đến khó bể tưởng tượng Kỳ thực chỉ là quân quá làm liều Mang hết tuyệt học bình sinh ra sử dụng Do bàn nãy anh ta đang trong trạng thái quy tức Lại đột ngột bật dậy chạy nhanh Khiến khí huyết trong lồng ngực cuộn lên ủng ục Giờ lại bị nhốt trong lò đồng Trong đầu ong ong tiếng hàng trăm cây chân rết của khoáng Tưởng như sắp vỡ tùng già Tim đập loạn xả Làm thế nào cũng không chấn tinh lại được Gà gồ vẫn còn tỉnh táo Sợ mình sẽ phát điên mặt chết Đình cắn rách đầu lưỡi để định thần nhưng lại thấy cảm giác tê giải nơi đầu lưỡi đang dần lan rộng. Biệt độc giết trong mồm đã phát tác. Vừa nãy vận sức vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể. Giờ đầu lưỡi lẫn trần rằng đều dính phải kịch độc. e sắp ngấm vào não tủy mất rồi. Anh ta chợt nhớ ra viên nội đơn đang nằm trong tay. Nội đơn của loài giết vốn là tinh hoa của dược thạch nhật nguyệt trong núi Bình Sơn. Còn diệt sáu cánh Để mất nó không chỉ nguy hiểm đến tinh mạng Mà còn không thể nhạt độc được nữa Nghe nói nội đơn có tác dụng cải tử hoàn sinh Cho dù bệnh nặng đến đầu Chỉ cần vẫn còn chút hơi tàn nuốt viền chân đơn này vào Là có thể sống lại Hoàn dương lần nữa Diệt châu đã giải được độc dép Thì viên nội đơn này Hẳn cũng có thể Có điều diệt châu Không thể để sát mũi mồm Không biết nội đơn này có đặc tính vậy không? Gà gồ nghĩ bụng đằng nào cũng chết, tội gì không nuốt thử xem sao? Nếu ông trời không bắt ban sơn đạo nhân tuyệt tông từ đây, có lẽ vẫn còn một hy vọng sống. Anh ta xưa này vốn không tin quỷ thần, cũng không phải hạng người tham sống sợ chết, nhưng hiện giờ bản thân phải gánh trách nhiệm nặng nề, tốt xấu gì cũng không thể để ban sơn phân giáp thuật tuyệt đường hương hòa. Nghi vậy anh ta thầm cầu khấn hơi các vị tổ tiên an nghỉ nơi sông hắc sơn hơi vì chân thần toàn trí toàn năng duy nhất của tổ tiên chúng con tôn thờ nếu thần sơn giác làm mà con linh thiêng xin hãy cho con giữ lại mạng này trong tích tắc suy nghĩ gã gô đã cảm thấy cổ họng bắt đầu tê tê nếu không mau chóng nuốt nội đơn vào đến khi cổ họng đất tê dài đi rồi thì viên kim đơn này con là tiên dược cũng khó lòng nuốt nổi việc đến nước này không thể tiếp tục chần chừ như vậy anh ta bèn đem nội đơn của con dết bỏ tọt vào mồm dấn cổ nuốt gọn xuống bụng chỉ thấy lục phổ ngũ tạng lập tức nóng như lửa đốt tiếp đến máu tươi bắt đầu ọc ra từ mũi và mồm gã gồ không chỉ can đảm hơn người mà còn lòng gan giả sắt dầu róc xương lột ra cũng không cao mày Vậy mà lúc này lại đau tới mức Nghiến nát cả hàm răng Không sao chịu đựng nổi Cơn đau đang đục khoét khoan sâu Và ngũ tạng cốt tủy Chỉ biết đấm thùm thùm trên thành lò Nhưng mong giảm bớt cảm giác Đau đớn khủng khiếp này Còn dệt sau cánh Đang bò bên ngoài lọt đồng Dường như cũng cảm thấy được nội đơn của mình Đã bị người khác nuốt mất Trên thân lò Tuy có nhiều khe kẽ chạm rỗng Nhưng nó không sao chui vào được ràng không thể làm gì, với lớp thành đồng vừa dày vừa nặng, chỉ biết cuống lên lo lắng, vô số chân rít cào vào thành lò, mỗi lúc một gấp gáp. Nhưng nó cũng đã đến lúc sức cùng lực cạn, chẳng đường bào lẩu, tiếng lão sảo cũng yếu dần đi. còn giết sáu cánh cuối cùng rơi khỏi lò đơn, mấy đôi cánh mỏng và cặp râu rung rung mấy cái, rồi không cựa quậy gì nữa. Không giàn trong giếng luyện đơn bỗng trở nên im ắng. Gà cô nằm trong lò đơn. Cảm giác như trăm ngàn mũi tên đang đâm thẳng vào tim. Thầm nghi chắc sắp chết đến nơi rồi. Nhưng cứ thế hồi lâu, lại thấy khí huyết trong ngực dần dần thông thuận. Từng luồng khi mát luồn vào tâm quan, tỏa khắp xương cốt tứ trì. Tâm thần dần ổn định lại. Anh ta há mồm thổ ra mấy ngụm máu đèn. Cảm giác tê giải đã mất hẳn tay chân cử động như thường thầm gào lên mày quá nghe ngóng bên ngoài chỉ thấy một bầu không khí im lặng chết chóc gà gô bén đầy mở nắp lò đồng vện một tay vào miệng lò nhún người nhảy ra đập vào mắt là cảnh tượng con rết sáu cánh nằm chết ngay cạnh lò đồng toàn thân khô héo cây mai vốn đèn bóng giờ nhăn nhúm vàng ạch như xác về tựa hồ đã lao hóa trong chớp mắt già yếu mà chết chẳng chính vì mất kìm đèn. Lúc này từ trong khe đá bên lề đáy giếng bỗng vang lên một tràng tiếng động lớn. Lót trần rất hơn trăm tên trộm xả lĩnh so đèn ùa tới. thì ra bọn họ đứng trước điện vô lượng. thấy ra điện sụp xuống chôn vùi gà gô và con rết sáu cánh. còn nghĩ rằng ban sơn đạo nhân chuyến này có lòng sống sót. bèn vội vàng lại cột khiêng gạch. ban sơn xả lĩnh đã đồng tâm kết nghĩa tốt xấu gì, không phải mang thi thể nguyên vẹn của cả cô trở về an táng. có điều điện vô lượng kết cấu quá đối đặc biệt, cả một khối kiến trúc không có xả ngang, mà toàn trụ gỗ sàn sắt. giật một sợi tóc, động đến toàn thân. đám trộm xả lính tuy người đông thêm mạnh, cũng không thể đào hết đống đổ nát này chỉ trong chốc lát. có vài người xuống lòng hồ cạn, nhặt nhạnh thi thể các anh em bỏ mạng, liền phát hiện dưới đáy hồ có một khe đá. Chính là nơi con dếp sau cánh Đã chui ra rồi bỏ lên cầu Láo trần dẫn theo một đám người Chui vào khai đá đuổi theo gà cô Không ngờ bắt gặp anh ta Đang đứng ngay cạnh một lò luyện đơn Bằng đồng xanh to tướng Con dệt sau cánh dữ dằn Nằm chết dưới chân Lại thế bên ngoài trong giếng cổ Thầy chất cao như núi Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng Hồng cô nương mừng vui hơn cả Nhưng tưởng hôm nay sinh ly tử biệt, Nào ngờ còn được gặp lại cô nhân, Cô ta vội chạy lại túm lấy gà gô, Nhìn đi nhìn lại mấy lượt, Gà gô cười ngượng nói, cà vị, tôi là người không phải bà, Nhưng cũng không chịu được bị chiếm ngưỡng thế này đâu. Đoạn kể cho mọi người đầu đuôi sự việc, Mình ngát từ điện vô lượng, xuống giếng luyện đơn. Đám trộm nghe xong không ngất chầm trồ, thán phục, Ban Sơn Đạo Nhân bản lĩnh thông tiền. Từ thời Tần Hán đến nay, phường trộm mộ được chia thành bốn phái phát khẩu, một kim, ban Sơn, xả lĩnh. Trong đó ban Sơn Đạo Nhân và mô kim hiểu ý trước giờ nhân số không nhiều, đem so với số người lên đến hàng nghìn hàng vạn của Thượng thắng Sơn, thì thật chẳng là gì. Nhưng đấy chỉ là xét thế lực. Nếu luận về phương pháp đầu đấu, thì Ban Sơn vẫn hơn xả lĩnh một bậc. Trước đây một số người phải xả lĩnh, vốn rất không đồng ý với điều này. Hôm nay tận mắt thấy Ban Sơn đạo nhân, gấp lấy nội đơn, giật trừ con xếp sáu cánh, mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa lần này, vào núi trộm mộ, tùy tuần theo thuyết sinh khắc trong Ban Sơn phân giáp thuật, mang theo cả ngàn con gà trống, đối phó với lũ giết độc, nhưng cuối cùng lại vẫn, phải dựa vào bản lĩnh công phu điêu luyện của gà gô tiêu diệt cường địch. dần trộm mậu thường kể nhau nghề, một truyền thuyết cổ xưa rằng, trước kia có một bậc tiền bối hành nghề đổ đấu, tìm được một cỗ áo quan rách trong ngôi miếu cổ trên núi Hoàng. Cố áo quan đó đã mục nát lắm rồi. Bên trong không có sắc chết, nhưng rất nhiều vàng bạc minh khí. Đã là trộm, há có chuyện tay không quay về, đương nhiên ông ta tiện tay vắt sạch. Đúng lúc định bỏ đi, thì một cơn gió lạnh bỗng nhiên nổi lên. Một cương thi, tay ôm một người con gái từ ngoài miếu sông vào, tay trầm mộ điềm hồn đụng phải cương thi, thì biết thế nào cũng bỏ mạng. Cái khó ló cái khôn, liền co mình chui vào cố áo quản lấy chăn bồng cho quan tài trùm lên nắp quan, mặc cho cương thi đứng ngoài cào cấu, ông ta cứ nằm lì bên trong. Cô sống cô chết túm chặt không buồn. Đến khi trời sáng gà gáy, cường thì phủ phục trên nắp áo quan bất động. móng tay cắp sâu vào tấm ván, không thể rút ra được nữa. Tay trộm vội vàng châm lửa đốt luôn nó cùng nắp áo quan thành trò bụi. Câu chuyện này đã lưu truyền rộng rãi trong giới trộm mộ. Mà việc gà gô cướp đơn lần này cũng gần giống như thế. Quả là có cốt cách của bậc tiền nhân đổ đấu. Nên đám trộm cứ trụm đầu ghét tay Thì thầm bàn tán mãi Đúng là thần dũng hơn người Láo Trần cũng khen Không chặt tay rồng Sao lấy được lòng trầu Còn dệt sau cách này Cuối cùng vẫn bị người anh em Dụng kết là trừ khử Thực khiến bọn tôi phải vỗ tay khen ngợi Nói đến đây Láo Trần thở dài Lần thứ ba tiến vào Bình Sơn Lại mất thêm vài huynh đệ Hai bàn sơn đạo nhân là Lóc Tây và Hoà Linh Cũng bỏ mạng trong lúc hỗn loạn Một cổ bình sơn dường như Là nơi cực kỳ suối quậy Đến nay tổng cộng Đã lây hơn trăm sinh mạng Linh đường tạm thời trong nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh Đã không còn chỗ đặt bài vị nữa rồi Sắc mặt gà gô vô cùng nặng nề Anh ta thoát chết là do may mắn Nên nào dám hoành hoàng Từ nay trên cõi đời này Phái bàn sơn, chỉ còn lại một mình anh ta đơn thương đọc mã. Cây giá phải trả cho lần vấp ngã này quá lớn. Mà địa cung Minh Điện thực sự của mộ cổ Bình Sơn thì vẫn chưa thay đầu Xem ra đơn cung này vẫn chỉ là mộ giả, chứ không hề trôn cất tay quý tộc người nguyên nào. Đám người ba sơn giả lĩnh đều là những kẻ thích tranh cường háo thắng, không đành để từng ấy anh em chết oan như thế cả bọn quyết định dằn lòng tiếp tục gắng sức dù có phải cày nát cả ngọn núi đá này công quyền vét sạch mộ cổ Bình Sơn lão Trần và gà Gô là hai kẻ vô cùng láo luyện trong nghề trộm mộ vậy mà hết lần này đến lần khác đều phán đoán sai vị trí minh điện trong mộ cổ Bình Sơn xem ra chuyên này không thể suy đoán theo nguyên lý sườn lặng thông thường được tiếc là Không có ai biết thuật phân kim định huyệt. Nền khó lòng đào thẳng và hoàng long hai vị thủ lĩnh lập tức trụm đầu bàn bạc. Cảm thấy bên trong diễn luyện đơn này có rất nhiều điều cổ quái. Tiên cung luyện đơn đáng lẽ là nơi động thiên phúc địa, không ngờ bên trong lại chất đầy thi hại quần quách. Dưới đáy tiên cùng hồng trần đảo ảnh, thái hư ảo cảnh, lại ẩn giấu một mặt thất dùng cương thi luyện âm đơn. Chả chanh âm khí trong núi Nặng nề như vậy Muốn nấu âm đơn Trước hết phải đào lấy cổ thây Ở những nơi có huyệt phong thủy tốt Sau đó dùng bạc đồng ninh nấu Trừng cất lòng khí điểm mạch Từ trong cơ thể cường thi già Dưới dạng Thi du thi lạp Rồi dùng thứ đó Làm chất dẫn để luyện kim đơn Cách làm này Thường bị đạo phái chính tấng khinh miệt Coi là yêu thuật Nên hầu như không mấy ai dám ngàng nhiên nấu luyện âm đơn. Không biết việc nấu luyện âm đơn trong tuyên cung Bình Sơn này là do vị hoàng đế chiều nào muốn trường sinh bất lão tới mức hóa điền hay đám phương sĩ luyện đơn vì muốn đối phó với bọn quan sai mà áp dụng tà thuật. Vị hoàng đế nào không biết rõ nội tình cỡ uống thư âm đơn được luyện từ thi du thi cao này đợi sau khi chết đi nằm trong hoàng lăng Biết được trần tướng, chắc cũng phải đội mổ sống dậy mà nôn tốc nổn tháo. Thành giếng trong đơn cùng, do bị thế núi Bình Sơn siêu vẹo chèn ép, lại thêm tác động của trần động đất từ mấy trăm năm trước, nên nứt ra vô số khẻ kẽ. Ngoài khe nứt một đầu thông ra lòng hồ cạn dưới điện vô lượng. Một đầu có lẽ thông thẳng từ đỉnh núi đến hậu điện. Cũng chính là nơi lát trần rất ngợi phóng hỏa tiểu rụi. Bên trong giếng, ngoài lò luyện đơn này, chẳng vẫn còn có đơn phòng, hỏa thất, dược cát, cộng các nơi chừng cất thi dù. Giếng luyện đơn này, bị con chết sáu cánh chiếm cứ nhiều năm. Nó tham làm giật thạch, thường lan lộn cọ mình dưới đáy giếng. khiến đống quản quách xương cốt, chất đống xáo trộn bùng bét cả. Giờ muốn tìm ra các mật thất khác dưới đáy, hoặc trên thành giếng, dường hệt phải thu dọn sạch sẽ, đống thây cổ quách cũ này đã. Lão Trần lập tức hạ lệnh, trước tiên cắt một nhóm người kêu những người anh em tử thương ra khỏi Bình Sơn, một nhóm khác tiếp tục chuyển những thứ đáng tiền ra khỏi tiền cùng Ngoài núi đã có là lão ổi dân quân tiếp ứng, trong này lão và gã gô sẽ đích thân đốc thúc, chỉ huy một toán công bình. Đà bới thu dọn đống hải cốt quằn quách Gà cô thấy thi thể sư đệ sư muội Được đám trộm khiêng ra khỏi núi Trong lòng đau đớn không nói liền lời Bọn họ tùy sừng hồ sư huynh sư đệ Nhưng thực ra Hòa linh và láo tây Đều do một tay anh ta dịu dắt Là đồng tông đồng tộc, Lại sớm tối bên nhau Quả thực tình thân như ruột thịt Nếu chỉ dựa vào một mình anh ta dù bản lĩnh đến đâu, tài thuật đạm lược cũng có giới hạn. nay mắt thấy sư đệ sư muội chết thảm nơi núi hoàng, mà không thể ra tay cứu giúp, hỏi sao không đau lòng cho nổi. tuy đã tự tay báo thù cho họ, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn đau đớn vạn phần, càng lo ban sơn phân giáp thuật từ nay thất truyền. gà câu đành phải dốc lại tinh thần. Chỉ huy đám trộm thu dọn đúng hải cốt quan tài dưới đáy giếng, để đề phòng trong đống xác chết có cương thi đột ngột vùng dậy. Vài chục người được cử cầm gậy, sáp trắng canh chừng xung quanh. Nếu có gì bất thường, sẽ nhất loạt xông vào khống chế, không để cương thi hại người. Cổ thầy được tập hợp từ khắp mọi nơi, đa phần đều là những nơi có mạch phong thủy rất tốt. Nên rất nhiều cương thi vẫn tươi tắn như khi còn sống Cương thi ở đây Không nhất định phải là quái vật thi biến vùng dậy Những trường hợp chết mà không hóa Cơ thể cương cứng Không thể uốn gập cũng có thể gọi là cương thi Còn có người sau khi chết đi Thi thể sinh ra dị tướng Ví dụ như cổ thây trăm năm Đầu tóc móng tay Vẫn tiếp tục mọc dài ra mãi Móng tay dài tới mức Quần cả lại Gia thịt vẫn mềm mại như khi còn sống Càng khơm tứ chi Vẫn có thể dối gặp bình thường Loại này Cũng được gọi là cường thi Xong phân tích kỹ hơn Thì nên được liệt vào dạng hành thi Dưới sự chỉ đạo của Lão Trần Hơn 200 lính công binh Và đám trộm xã lính Người nào người nấy mặt che tấm lụa đèn Tay sỏ găng Cố chịu đựng mồi hôi thối thấu trời Lên gần lên cốt Lên lòi và đống sắc chết Trước tiên bật nắp từng cố áo quản cậy hết phẳng ngọc khảm trên đó Sau lại dùng lấy câu Móc vào mồm từng cái sắc Lồi tuột ra ngoài Đoàn dùng thần chói chặt Rồi lấy dao cạnh mồm Móc ruột tìm châu. Minh khí tùy táng chưa làm hai loại trong ngoài Trong đó thư minh khí Giấu trong thi thể thường có giá trị nhiều hơn Phương pháp đồ nấu này Của phái xà lĩnh Tất nhiên không giống mồ kìm hiệu ý. Mồ trong chữ mồ kìm, tức là mò. Dùng tay sờ soạn khắp lượt thi thể người chết rồi thôi. Còn xả lĩnh lại là xả, cũng chính là dỡ. Nếu trong mồm cổ thầy có khảm răng vàng, Bọn họ không dùng búa gõ, thì dùng kìm để kẹp. Tốt xấu gì cũng phải dỡ cho ra bằng hết. Cổ thầy nào trong mồm ngậm châu ngậm ngọc, Rơi vào tay đám người xả lĩnh, thì coi như sùi tận mạng. Nếu hải cốt cường cứng, không cậy mốm ra được, bọn họ cũng quyết dùng dìu bổ vỡ sọ già mới càm. Thời xưa, phong tục khâm liệm an táng người chết rất khác nhau. Có người mong muốn sau khi chết, cơ thể được giải thoát. Nhưng giữa thời Xuân Thu, Tần Hán, lại có rất nhiều người ủng hộ việc giữ gìn diện mạo của người chết y như lúc sống. Các phương pháp liều giữ hình hài lại càng muôn hình muôn vẻ dầu có kiểu của giàu, nghèo có cách của nghèo, có người dùng chấp ngọc, áo ngọc để khâm liệm, có người nhét ngọc lạnh vào trong thi thể, lại có người ngâm trụ nhan châu, trụ nhàn táng, hoặc đồ thạch tín, thủy ngân và sắc chết người nghèo không có điều kiện cũng cố ngậm một đồng xu gọi là tiền áp khẩu. người phế sở lĩnh dốc thây tìm ngọc hầu như chẳng kiên kỵ gì. Các loại thủ đoạn đều có thể mang dùng. Chuyện này liên quan đến truyền thống của quân xích Mi năm xưa. Khi đó quân xích Mi khởi nghĩa, đã bới khắp lượt lăng tẩm hán đế. Tiêu hủy thi thể tổ tiên của những kẻ cầm quyền chính là một cách để cổ vũ tinh thần nghĩa quân nông dân. Loại quân tạo phản, ai còn để ý đến cường thì trong mộ cổ lúc sinh thời, vinh hiển quyền quý ra sao. Dù trong hải cốt không có minh khí, Công cứ theo lệ dày xéo một phèn, hoặc thiêu đốt, hoặc phành thầy, thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Giữa họ và đám mộ chủ quý tộc kia, dường như đều có mối huyết hẳn thầm thù Cho nên thuộc hạ của Lóc Trần vẫn theo những quy ước thủ đoạn đã được chuyển lại từ bao đời nay. Tùy chuyển tới thời dân quốc, đã không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa. Nhưng về đầu tàn khốc vẫn khiến bàn sơn đạo nhân gà gồm nhìn mãi không thôi xít xòa, bàn sơn đổ đấu, quản nhiên khắc xa mưu kim xả lĩnh. Cảnh tượng trong giếng vô cùng hỗn loạn, hài cốt quằn quắt tan tành, nước thối chùa xà thủy ngân vùng vãi khắp nơi. Đầu đầu cô nghe tiếng đau rìu bổ quan chặt thầy đình tài nhức óc, để rảnh chân rảnh tay, đám trộm đang bàng hết cổ thây trong ngực lên trên cái lử hương bằng đồng trước tiền vớt sạch trang sức liệm phục, sau đó mò hết các chất độc thủy ngân dịch thối trong bụng cường thì rồi phanh thay một bụng đến khi chắc chắn bên trong xác chết không còn bất cứ thứ gì đáng tiền mới mang cái xác nát bươm vứt vào giỏ tre để lính công binh khiêng ra khỏi giếng hải cột quan quách liên tục được chuyển đi toàn bộ diện mạo nơi đáy giếng cũng dần lộ ra lác trần và cà đưa mắt nhìn quanh dưới ánh đèn bập bùng, thấy nền đá nơi đáy giếng không bằng phẳng mà lồi lõm khác thường, giống như là mờ hai bức phù điêu hình người, liền giật mình đánh thoát đưa mắt nhìn nhau. trong giếng này ngoài hải cốt già, lẽ nào dùng cả ma quỷ để luyện thành đơn hoàn?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 Đây và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Ra dân trí. chấn dân khí, hậu dân, dân, dân. sinh.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 cành con vườn cột đuôi bị cơn thi lôi vào áo quan nhanh tới mức Bọn gà gồ trên cây chưa kịp nhìn rõ Chỉ thấy trước mắt nhóng lên một cái Liền sau đó đã nghe tiếng kêu thề thảm của con vườn đang hấp hối vọng ra từ cỗ quách tự kim Gà gồ lo tay người miêu sợ quá Sắp bật lên thành tiếng Vội lấy tay bịt ngay mồm hắn lại Trong rừng bài vườn cũng sợ hãi chết sững tại chỗ mắt nhìn trọng chọc, chọc vào cỗ quách tử kim trọng mặt như sắp lồi cả ra ngoài mà định lục tiếng kêu xé ruột xé gan của con vượn cột đuôi im bặt cả bầy mới như sực tỉnh cây đầu thì khỉ tan đàn cả lưu kêu là ầm ý bỏ chạy tan loạn vào rừng thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng con nào nữa khu rừng sâu trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu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 vị đại tướng thông binh thảo phạt 72 đồng ở Lão Hùng Lĩnh Có lẽ chính là người này Phong tục tuấn tá người sống rất thịnh và thời nguyên Cái sắc hồ khoác bộ áo giáp Cả phải trong bộ lúc trước Có lẽ là võ sĩ bội tháng Thiên tử được tuấn táng hàng trăm người Vườn công được tuấn táng hàng chục người Đại tướng thông binh tuấn táng Theo vài tùy tùng thân cận canh cửa trong mộ đạo Theo quan điểm xã hội lúc bấy giờ Cùng chẳng lấy gì làm tàn khốc hay xa xỉ Nhưng nền văn hóa Tây Vực có bối cảnh rất đặc biệt Tập tục an táng cũng khác xa với quy cổ truyền thống quan quách, mộ huyệt, minh khí Cũng như phương pháp bảo quản thi hại Dưới mắt nhìn thời đó đều nhuốm màu thần bí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 Chỉ có tiếng rột rột Phát ra từ cố áo quần Như thể cương thi bên trong Đang gặm nhấm xác con vượn Cuộc đuổi Tay người miêu nghe mà muốn nghẹt thở Trở thấy trên cổ Lạnh ngắt chân trượt Gác còn tưởng rằng gà gâu sợ mình rơi xuống gốc cây Nên buộc dây vào cổ Vừa kinh hoàng đưa tay lên sở Vừa thì thầm hỏi <cười> Ông anh bọc công Đừng có mặt thịt nữa Để tôi thở với chứ Nói chưa hết cầu Gà đã phát hiện ra thứ trên cổ Chẳng phải dây dọ gì Vội hoảng hốt túm lấy giờ ra trước mặt Thì ra Là một con rắn bách hoa cực độc Đang phỉ phỉ lưỡi trực mổ tới Tay người miêu thất kinh Hồn phách liền mầy Vội lấy hết sức bình sinh Quang mạnh con rắn xa Quang mạnh con rắn ra già. Khổ nội cảnh cây bên dưới Không chịu nổi anh ta làm tình làm tội như thế Tức thì gây đánh rắc một cái Cả người lên cành rơi tọt xuống dưới Gà cô và hồng cô nương Đang chu tâm vào cố áo quản Không để ý thế tay người miêu Gặp bất chắc Gà gô tuy thân thủ nhanh nhẹn Nhưng đến khi phát hiện Cảnh cây bị gãy Cũng đã chậm nửa bước Cây đại thụ này cao đến vài trường Anh ta lo tay người miêu Từ trên cây ngã xuống Không chết cũng bị thường Trong lúc mạng người nguy cấp Chẳng kịp mang đến chuyện ẩn mình nữa Vội treo ngược người Chân đạp cành cây Hai tay dang rộng Thả người rơi xuống như còn rời Chậm chân mà đến trước rất chừng đã túm được cổ áo tay người miều từ trên cao thế này rơi xuống, cho dù là gà gô cũng không tránh khỏi bị thương. may mà cây cối um tùm, dây leo đan kín, nên cả hai chưa kịp chặn đất đã mắc lại trên một bụi cây leo già. bây giờ gà cô mới thả tay người miều ra từ trên cây tụt xuống. hai người họ đứng ngay trước cỗ quách tử kim. lúc này hồng cồn đường Công tử trên cây tụt xuống, nghe tiếng kèn kết từ trong cố ác quan phát ra không ngừng, cứ như cưng thì bển chồng, sắp rửa nhảy ra bắt người, không khỏi nhíu mày dùng mình, hỏi gã cô xử lý thế nào đây, hay phóng hỏa đốt? Gã cô định ẩn mình trong tối quan sát đầu đuôi, nhưng giờ đã đứng trước quan tài, đành phải lập tức đồng thủ. Có điều dân trộm mộ xưa này Rất kỳ chưa kiểm tra áo quan Đã phóng hỏa thiểu rụi Một khi ngọn lửa bùng lên Tất cả minh khí bên trong Còn như hết Đằng chồng mong tìm được đơn châu Sao có thể tùy tiện phóng hỏa Anh ta liền bảo hồng côn đường Đừng phóng hỏa Hãy dùng thang dết khéo cường thì giặt trước Sau đó hăng tính Nói xong Liền quay đi lôi thang giết tới Dào cho gã người miều Cùng hồng cô nương nắm chắc thằng giết trong tay Song song chọc vào trong cố áo quần Bất kể móc phải thứ gì Đều vẫn hết sức lồi ra Còn anh ta đứng bên canh trường Tay đặt sẵn trên cỏ súng Gã người miều gặp rắn Ngã từ trên cây xuống Trong lòng hoảng loạn Bắt đầu có ý bỏ trốn Nhưng thấy khẩu súng đứt trong tay gã gô Thì hiểu rõ Bỏ chạy lúc này Tất ăn cả bằng đạn Trời sinh ra gã là kẻ nhát gàn Mấy năm gần đây Lại thấy bao chuyện phiên quân thổ phỉ tàn sát nhân mạng Nên còn sợ bọn phiên quân trong tay có súng Hơn cả ác quỷ cương thi Để nhìn thấy nòng súng đen ngòm Bạc trần liền nhũn già Có thêm mấy la gan Cũng không dám bỏ chạy được bước Đành phải lên gân lên cốt Giúp hồng cô nương khiêng thang dếp Chọc vào trong cỗ quách tử kim Trước tiên hai người họ Dùng thang dếp thắt tùng tâm ván thất tình Che hở bên trên áo quần Rồi hạ thấp đầu thang Giống như đuôi dòng khuấy nước Khoáng một lượt bên trong Thấy nặng nặng tay Lề biên đã móc được vào thứ gì đó Hồng cô nương liếc nhìn gã gô Thấy anh ta đang trong tư thế sẵn sàng, bèn đưa mắt ra hiểu cho người miêu, đoàn dồn sức vào hai tay, hân thẳng dứt lên. cả hồng cô nương và gã người miêu đều cảm thấy thằng dứt Bông nặng khác thường, liền dồn hết sức nhấc lên, không ngờ lại lồi ra một đống tròn tròn. lúc này anh trăng lạnh lẽo trải dài trên đất, ba người đứng gần đều nhìn rõ một một chiếc lưỡi cầu bọc đồng trên đầu thằng giết móc chúng vào mồm con vượn cột đuôi đã chết cái mồm vượn bị móc đến toát ra khuôn mặt không chút sinh khí gõ thẳng lên trời để cho lưỡi cầu lôi ra khỏi áo quần như cầu cá gã cô đã quen với việc sinh tử trong mắt anh ta xác chết ở trong trạng thái kinh khủng thế nào cũng chỉ như đồ bằng đất nặn khi chưa cần thiết Quyết không dùng thủ đoạn tàn khốc với cổ thầy Anh ta cho rằng Chỉ khi hiểu đúng sự uy nghiêm của cách chết Mới có thể hết lần này đến lần khác Tránh khỏi tiếng gọi của tử thần Trước mặt dùng thang giết Khèo sắc chỉ là bất đắc dĩ Bởi chẳng ai biết cường thi trong ác quan Sẽ phạt tạc thế nào Thấy cái sắc vườn được lôi ra ngoài Anh ta vẫn chờ mắt đứng yên bên cạnh quan sát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 Thư được lôi ra từ trong cố áo quản Không chỉ có mỗi cái xác vượn Lông mọc tua tùa Xác con vượn cột đuôi Dính chặt với cố cương thi trong quan tài Đầu cương thi rúc vào cổ vượn Tựa như đang hoác miệng Ngậm chặt không buồn Thằng trẻ lôi được xác con vượn Nên cũng lôi luồn cương thi ra ngoài Một mình con vượn cột đuôi kia Thì bọn họ còn cố được chứ cô cường thì đời nguyên to lớn cảnh càng quá sức nặng nề có lẽ bên trong được đổ đầy thủy ngân chống thối giữa tóm lại hỏng cô nương và gã người miêu chán đã lấm tấm mồ hôi cô nâng thằng trẻ lên mấy lần liên tiếp mà cầm thi thể một vượn một người cứ như mọc dễ trong quan không thể chốc nhát mà khều giật được Sở dĩ gà cô bà bọn họ từ xa dùng thang rết khều cương thi ra khỏi áo quan là vì anh ta sợ đứng gần có quách tử kim trong tình trạng đáp ván đã mở toàn thế kia nếu chẳng may cương thi đột nhiên bật dậy anh ta sẽ trở tay không kịp cách xa một chút mới đủ thời gian ứng phó không ngờ hai cái xác bị thang tre lôi lên mới được vài thước đã không chịu nhúc nhích thêm lấy một lì cây thang dài bị trồng lường hai cái sắc kỳ xuống còng như cây cùng, rung lên bẩn bật, phát ra những tiếng rằng rắc. Gago thầm lấy làm lạ, là, lại trò quái gì nữa đây? Không lẽ cương thi không muốn ra ngoài? Anh ta bán tín bán nghi, rảo bước vòng sang bên bình quan tài. Anh ngờ vừa dậm bước thì phát hiện phía sau cương thi thò ra hai cái càng cua đèn nhánh dông như hai gọng kìm cọp chặt lấy cái xác vườn sau cái cường thì cũng thò ra một cái đuôi móc đen xì tê già có một con bò cạp núi to như con chó ưa thích ẩm khí bên trong áo quần bèn nhân lúc quan quách rơi ra khỏi mộ thất chui vào trong thứ bà nãy bày vườn e sợ có lẽ cũng chính là con vật cực độc nấp trong áo quần này loài bò cạp núi Lục sập tấn công đuôi thường dựng đứng lên Không biết tại sao sau khi chui vào áo quan Nó lại nấp dưới cường thì Đợi khi con vượn cột đuôi Lật tâm ván thất tình lên mới giả tay Con bỏ cạp chỉ cần nhấc đuôi lên Là nâng được cường thi ngồi dậy Sau đó cắn chết con vượn già Từ sau cường thì Lôi nó vào áo quan Giờ bị thang tre lôi ra khỏi đáy quách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 Anh ta bình sinh rất giỏi bắn súng Cạch chằm bước Vẫn ngắm cực chuẩn Lập tức giơ tay lên định bóp cò, Nào ngờ gà gô thân thủ đã nhanh Con bỏ cạp núi còn nhanh hơn Nó cảm thấy con người sống lại gần Thành lình vung đuôi lên Một dòng kịch độc đen xì như mũi thủy tiễn Bắn thẳng vào gà gô Khí hậu quanh núi Bình Sơn rất đặc biệt Mưa rầm quanh năm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 Dọc đường lắc lư không thể chậm mắt Nhưng chúng đều im lặng Như thắc độ bồ Không hò hè tiếng nào Lúc này ba người gà gô Không nghĩ gì được nhiều Vội mở nắp sọt tre Ném cả ba con gà trống Về phía cốt quách tử kim Với gà nộ tinh dân đầu Ba con gà trống từ trên cao Giang cánh lào xuống Chúng sinh ra đã là khắc tinh Của muôn loài độc vật Chỉ cần đụng phải là xương vào đánh nhau một trận sống mái. Tùy giới anh chàng tinh thần xa sút Nhưng đột nhiên gặp phải bọ cạp núi, mặt chúng đều vằn đỏ. Vừa đáp xuống áo quần đã mổ lấy một đề. Con bọ cạp trốn dưới cương thì, tùy không muốn rời bỏ cố quắc tử kim, nhưng bị dồn tới đường cùng, lại không thể chống cự trong cố áo quan chật hẹp, đành phải nhả cương thì và sát con vượn cột đuôi già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 Nhưng thấy ba con gà trống đang quẩn nhau ác liệt với con bò cạp khổng lồ Trẻ khuất tầm ngắm Chuyến đà mộ lần này Không thể thiếu gà nộ tình trợ giúp Chống lại cương thi trùng độc Đương nhiên không thể tùy tiện Làm nó bị thương Đành nín nhịn đứng bền quan đấu Đúng lúc đó Trên lưng bò cạp đuối Bỗng lồi lên một cục Dần dần kéo căng lấp giáp lưng Khiến nó gần như trở nên trong suốt con bỏ cằm như phát điên đâm loạn khắp nơi. Vột trong một tiếng xòạc, nhờ xe lừa vang lên, lưng con bỏ cạp lập tức bắc già. Từ bên trong trồi lên một làn khí trắng, hình dáng giống như thủy ngân sọc thẳng lên mặt trắng Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/ghechéo_emcnguyenthanh để đón nghe các phần tiếp theo. Các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn Thư viện sách nói.vn Mai dân trí dân khí Hầu dân, dân, dân sinh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 tương ẩn hành lang gà gô thấy một người con gái mặc y phục thời minh đứng bất động trên tầng hai tòa lầu sắt nền nhà phủ một lớp bụi dày nhưng không hề có dấu chân xem ra mấy trăm năm rồi không ai qua lại chả nhẽ là gặp ma anh ta khét dồn mình lại muốn xem người con gái này có gì cổ quái bạn bước lên trước hai bước Từ phía sau giơ tay vỗ vào vai cô ta Không ngờ Chỉ vỗ vào khoảng không Cà gô vổ hụt Vội né người lùi lại Chỉ thấy từ vị trí Người con gái đứng Bông trọng bốc lên một làn khói bụi Tản ra khắp căn phòng chật hẹp Đám trộm từng có độc Vội vàng nín thở Bịt mũi bịt mồm tránh cả ra xa Gà cô từ khi bước vào tòa lồng này Cũng cảm thấy nơi đây Giờ khí nặng nề Sợ đừng phải bẫy khói độc Nên đã sớm phòng bị kích càng Có điều người con gái kia Vừa bị chạm phải đã hóa thành bụi Một lớp bụi dày Như một lớp dương mụ Nhưng hoàn toàn không có vẻ gì khác thường Gà cô đều đeo găng tay Ra cá nhám Tiện thể chộp vào đám sương mụ một cái Xo đèn nhìn Thì thấy trên găng tay Toàn mặt giấy khổ xác, Nát vốn như bột Chỉ còn sót lại vài vết tích gần giấy Chả nhé đây Là người giấy được cắt dán tinh xào Đặt trong phòng này Đã mấy trăm năm Gần giấy sớm đã khổ xác, Vừa bị chạm vào Lập tức hóa thành cho bụi Gà càng lấy làm lạ là, Lẽ nào người con gái này Không phải người Cũng chẳng phải ma Chỉ là hình nhân bằng giấy Vậy mà non y như người thật Quả là tài tình Nhưng cô ta mặc trang phục thầy Minh Sao lại ở trong lộ phòng bằng sắt khóa kín này được niên đại này Liên tiếp gặp phải bao nhiêu kỳ lạ trong núi Bình Sơn Người học vấn uyên bác như anh ta Cũng không sao đoán được nguồn cơn Anh ta đi quanh căn phòng sắt trên lầu hai một vòng Thấy không có gì bất thường Cửa sổ và cửa ra vào đều khoát chặt Thật khó phán đoán Người giấy đời Minh kia Được đặt trong phòng bằng cách nào Chả lẽ do mình hoa mắt Bụng đầy ngợ vực Anh ta bèn quay xuống dưới lầu Đến bên cây quê già Đem chuyện gặp phải trong lộ phòng Kể cho Lão Trần nghe Lão Trần nghe xong cũng thấy kỳ lạ vắt óc suy nghĩ mãi Chẳng tìm ra chút manh mũi nào đành cờng người đi lục xoát ba tòa lầu sắt còn lại, hoặc bẩy hoặc đào, bật tung cửa từng tòa, trong ngoài lục lọi một lượt, mới biết bốn tòa lầu sắt này, thì ra chẳng cất giấu thứ bao vật đại nội gì. đồng huyệt dưới đáy giếng này là mật thất, còn bốn tòa lầu sắt đen xì kia đều là lộ phòng, dùng để cất giữ đơn dược quý báu và thư tập kinh điển. Bọn họ vơ vét được không ít của cải Chỉ riêng hạ thủ ô thành hình Đã lên đến hơn chục cặp Nhưng trong cả ba tòa lầu còn lại Không thấy hình nhân bằng giấy Bằng trang phục thời minh nào nữa Lót trần thấy thu hoạch không nhỏ Khoan hãy nói tới những thứ đơn hoàng cao tán Đã hàng trăm năm không biết có còn dược tính hay không Chỉ riêng những cái chai lọ đựng thuốc Đều là cổ vật thời hán đường Cái nào cũng có giá trị vô cùng Nhưng trước sau Vẫn không tìm thấy cái cương thi già Được gọi là thi vương tương tây đâu cả Nếu làm đến đây rồi thì thôi Lão thân làm đầu sỏ đám trộm mộ Thật không biết rốt mặt đi đâu nữa Dù gì cũng đã mất hơn trăm anh em Ở cái chốn Bình Sơn này rồi Lão quyết định tiếp tục lùng sục Cho quân tản ra khắp nơi Trong huyệt động có cây thì quế Đám trộm đốt đuốc lùa gà Xếp thành một bức tường người Sục xảo ký càng Từng khe núi hốc đá xung quanh Phạm vi tìm kiếm được mở rộng Đám người dần phát hiện Trong động huyệt này Đường bao quanh bởi một bức thành đồng vách sắt Tạo thành một mảng sân Ở giữa Ngoài bốn tòa lầu sắt dưới cây thì quế Còn có đơn thất luyện đơn Bên trong xây lò gạch, ống bễ Để vài dụng cụ bằng đồng xanh cổ đại Đằng sau tấm bình phong bằng ngọc thạch Là một cánh cửa bị khóa trái bên trong lão Trần và Gà Gô tuy là những bậc trạng nguyên khôi tình Đứng đầu làng đổ đấu Nhưng trước giờ chỉ trộm mồ cổ Vào đơn cung gặp vài bao tứ bình sinh chưa từng trông thấy Đều thầm lấy làm ngạc nhiên Tìm kiếm mấy lượt vẫn không phát hiện được ra dấu vết địa cung cổ mộ. Cuối cùng cả bọn tới trước cánh cửa lớn đằng sau tấm vách ngọc. Lão Trần bèn lệnh cho người dùng quốc sảng nạy cửa, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lão dựa vào địa thế Bình Sơn để phán đoán, sau cánh cửa này có lẽ thông tới đáy hậu điện. Nhưng địa hình trong lòng núi vốn rất léo phức tạp, bên trong ùng thành Chính điện lên đơn cung Đều không có dấu vết của một cổ đầy nguyên Sau khi phóng hỏa hậu điện Cả bọn vội vã thoát ra ngoài Nhưng trong ngôi điện đó Quả thật có xương ngựa Bình khí Giác trụ bồi tán Cứ từ dưới đơn này suy ra Thì dưới hậu điện chắc cũng có mật thất mật động gì đấy mộ thất thực sự Có lẽ sẽ nằm ở đâu đó gần đây thôi đoàn lão lệnh cho thuộc hạ phát tung cỡ lớn còn mình cùng gà cô đứng đợi giữa mảnh sân bên trong bức tường sắt khi đó lao trần có dã tâm rất lớn lo cho rằng đám trộm xả lĩnh chuyên bày trò tụ tập miêu phản dưới triều đại nào cũng luôn là cái đinh trong mắt cái rằm trong tay của bọn quan phủ thế lực phái xả lính tuy lớn nhưng một khi thiên hạ thái bình bọn họ sẽ trở thành mục tiêu trấn áp đầu tiên của quan binh đến này khó khăn lắm mới gặp cảnh thiên hạ đại loạn, phiên quân chia rẽ. đây chính là lúc cần phải mở rộng thế lực, thâm nhập vào cô luân sơn. chính vì vậy, lã vật luôn ngấm ngầm hốt trợ tiền cho vài lỗ phiên quân, đi khắp nơi lôi kéo người tài trong thiên hạ. trước mặt lão từ thấy bản lĩnh đấu đấu của mình còn thua gà gô một bậc, nên sớm có ý lôi kéo bản sơn đạo nhân nhập bọn. có kẻ bản lĩnh cao cường như gà gô làm trợ thủ đắc lực, là có thể giành tay chuyên tâm vào củng cố thế lực quân phiệt. như thế lo gì đại sự không thành? Có điều con người này trước sau chỉ thích độc hành, tầm nhìn lại xa. Muốn anh ta nhập bọn thật không phải chuyện dễ. Nhân đây là muốn vòng vo thăm dò ý tứ gà gô, kiêm cớ lôi kéo ban sơn đạo nhân nhập bọn. Đào hai hàm răng. Uốn bà tật lưỡi Lão bắt đầu nói từ thi vương tương tây Trong mộ cổ bình sơn Nghe tiền dân đường Người miêu nói Trong vùng liêu vực sông mãnh động Nhiều núi cao rừng sâu Nhất là ngọn bình sơn Dưới chân lão hùng lĩnh Trước đây thường có người lên đó hái thuốc Bị cường thi nấp trong khe núi Lôi vào hút hết máu tủy Những người may mắn thoát chết Đều nói Cường thi đó vô cùng cao lớn Thần khoác bào tím Lừng dắt đai vàng Nhìn trang phục thì biết không phải vương hậu Cũng là thừa tướng Cho nên đều gọi là thi vương tương tây Nghe nói ban ngày ban mặt Nó cũng dám bỏ ra hại người Từ đó không ai dám bên bảng Đến gần núi này nữa Vậy mà chúng ta Lên núi lại chỉ thấy đồ loại trùng cấp Chứ chưa gặp yêu tình yêu tướng gì cả Xem ra mấy truyền thuyết của đám người động gì Không hề đáng tin Gà gô lòng đầy tâm sự Nghe những lời không đầu không cuối Của Lão Trần bèn thuận mồm đáp Trần thủ lĩnh nói rất phải Nghe nói vùng Lương Quảng Quảng Đông Quảng Tây Cũng có nhiều truyền thuyết tương tự Phạm đạo được cổ thây quý tộc Chỉ cần Nhìn thấy trang phục xa hoa Lừng thắt dây vàng đai ngọc Lập tức một đồn mười Mười đồn trăm Gọi là thi vương gần như cương thi Cũng có thể phân làm tam lục kiểu đẳng Sinh thời làm vương công Thì sau khi chết đi Thì biến cũng lợi hại hơn cương thi bình thường Quan điểm này của đám trộm vặt ngu dân Nói ra chỉ tổ nực cười Lắp trần liền bảo Người anh em nói rất có lý Thực ra người cao quý lúc sinh thời Sau khi chết đi Cành an táng và bảo quản thi hài Không giống như bách tính nghèo khổ Cho nên thi hại quý tộc Moi lên từ mộ cổ Thường vẫn tươi tắn sinh động Nhờ tác dụng của minh khí quan tài Còn thi thể người nghèo chôn trong bãi thảm mà Nếu không bị cho hoang moi lên Gặm xương Thì cũng bị dòi bọ gặm nhấm Chỉ chưa đầy nửa năm ngay cả xương sọ cũng khó lòng giữ nguyên vẹn nữa là cho nên sinh tiền là vương công quý tộc chết đi thi thể vẫn tôn quý vạn phần so với bách tính tầm thường còn được làm thi vương hồ dọa đám người khổ mạng đổ đấu trung tàn nữa chứ nghĩ mà bực mình chỉ tổ càng thêm căng hận lão trần nhân cơ hội liền chuyển chủ đề đi thẳng vào vấn đề chính nói Cây nghề đồ đấu này tuy có thể kiếm bộn tiền, nhưng trong mắt người ngoài lại vô cùng tăm tối. Năm này qua năm khác tiếp xúc với minh khí quản quách trong mộ cổ, khắp người khó tránh ám ẩm khí. Bọn chúng ta cũng không phải sinh ra đã muốn làm cái việc đào mộ quật mà vơ vét cổ đồng này. Nhưng tạo hóa âm dường có cây lý của nó, cứ theo như tôn trị ban sơn phân giáp thuật, Của phái bàn sơn các chú Thì trên cõi đời này Một vật sinh già Tân có một vật khắc chế Vậy nghệ nhân đổ đấu Chính là khắc tình của đám sinh tiền Phú quý đó đấy thôi Thời thế loạn lạc Nạn binh đao thiên tai xảy ra liền miền Nào để bách tính Có ngày an cư lạc nghiệp Nói như trần ra tôi đây Sản nghiệp tổ tiên để lại Tưởng chừng tiêu mười đời không hết Vậy mà Trong thời loạn chỉ như muối bỏ biển Trần bổ một thân Tuyệt ký đổ đấu xã lính Lại được anh em coi trọng tôi làm đầu sò xã lính Khắp Nam Bắc mười ba tỉnh Trượt loạn thế này Thật không cầm tâm đứng nhìn nước chảy bèo trôi Chỉ mong nắm lấy Thời cơ, giờ cào cờ nghĩa Chọn mộ đem tiền tài Cứu tế muôn dân Nó đến đây Lót thở dài Làm ra vẻ hào sảng nói tiếp tiếc rằng lực bất tòng tâm bên cạnh thiếu người thực tài có bản lĩnh nếu người anh em bằng lòng cắm chân hương ở thường thắng sơn ta đây đảm bảo ngôi vị thứ hai sẽ thuộc về đệ thường Thăng sơn của chúng ta có tới mười mấy vạn quân gọi gió được gió hồ mưa được mưa từ này hai ta liên thủ gargo sớm đã đoán được ý của lão Trần chỉ đợi lão nói điên cầu Nhập bọn bèn vội vàng từ chối Bi thuần của bà phái trộm mộ từ xưa truyền lại Trong đó mồ kìm, xả lĩnh Đều là tụ nghĩa đoạt tài cứu độ thế nhân Tiếc rằng Ban Sơn lại không đi theo con đường ấy Đa không cùng đảo Sao có thể cùng miêu việc lớn Y tốt của trần tù lĩnh tôi xin nhận Nhưng quả thật không thể Lão Trần vốn tưởng Ban Sơn đạo nhân gà gô Giờ đã thân cô thế cô tỷ tê một hồi chẳng khác nào Dốc ruột dốc gàn Thiên hạ thuận lòng Có thành ý mời anh ta nhập bọn Thường Thắng Sơn như vậy Rốt cuộc lại bị đối phương thẳng thừng từ chối Không khỏi vừa ngạc nhiên Vừa phẫn nộ liền hỏi Đạo của nghề đổ đấu Không nằm ngoài câu trộm cũng có đạo Lẽ nào đạo của Ban Sơn Có chỗ nào không giống Có thể nói thẳng cho ta Được rõ không Gà gô lúc này Đã có phần chán nản Và lại cũng không hứng thú với mấy chuyện Tạo phản biêu đồ bác nghiệp Bèn nói thẳng Tiểu đề vốn có chút tâm sự Trước mặt người khác không tiện nói ra Này huynh trưởng Đã có lời hỏi Lên nào lại giấu Đoạn kể văn tắt chuyện Ban sơn đảo nhân trộm mộ tìm mộc trần châu nhưng manh mối ngày càng mờ mịt giờ phái ban sơn chỉ còn lại mình anh ta có lẽ số trời đa đỉnh không thể cưỡng nhưng chỉ cần anh ta còn sống một ngày sẽ còn tuân theo di huấn của tổ tông tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm viên trần châu ấy lão trần chợt hiểu tề già vẫn là vì tìm kiếm tiên dược bất tử liền cười nói <cười> Sao không nói sớm Đợi sau khi xong việc ở Bình Sơn Ta sẽ phái tay Trần đi khắp nơi Thăm dò mảnh mối là vốn giỏi lung lạc lòng người Định ôm đồm gánh luôn việc khó cho gà gô Về sau chẳng lo anh ta không bằng lòng nhập bọn Nhưng chưa nói hết cầu Đang nghe thấy tiếng là thất thành Của đám trộm mộ đang phá cửa đá Lá Trần và gà gô Biệt có chuyện dị thường Vội dẫn người tới xem Thì ra đám trộm đã mở được cánh cửa đá Trên bức tường sắt Vốn chỉ có thể mở từ phía trong Chỉ thấy đằng sau cánh cửa Là một đường hầm trong lòng núi, Tôi tầm ngoằn ngoèo Bên trong sương mù lưng lở trôi nổi hệt như cảnh khói hương nghi ngút Không nhìn rõ sâu bên trong có gì Lát trần thấy đám trộm chuyện bé xé to Thực mất hết uy phong của xã lĩnh Thì trong bụng không vui Sầm mặt hỏi Vừa nãy làm sao mà là hét kinh thế Chỉ là một cái hành lang thôi mà Bên trong rất có thể Chính là mộ thất của người Nguyên Rồi Vừa nói Vừa ra đèn soi ra ngoài cửa Nào ngờ Là nhìn thấy giữa làn khói sương bồng bành Hình như có người đang ngồi xếp bằng dưới đất Trong lúc hoảng hốt Chỉ nhìn thấy người đó Toàn thân mặc áo màu đen trang phục vô cùng quái dị. Dáng người cao to, béo tốt, mũi to mồm rộng, râu hồm hàm én, hai mắt sáng quắc. Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, Lâm Trần chợt thấy ớn lạnh, mồ hôi túa ra khắp người, muốn nhìn kỹ hơn nhưng người đó đã bị sương mù che khuất. Trong khoảnh khắc đó, những người đứng cạnh láo trần cũng nhìn rõ một một. Người nào người nấy nhút cả trần ra, lập bập nói không nên lời. Cương... Cương... Thi... Là, là... Là... Là Thi Vương trong mộ cổ Bình Sơn đấy... Đan trồm nghe thế, lập tức dựng hết xào tre vót nhọn lên, dàng sẵn lưới cá ngành địch. Cường thì có loại chết rồi, vẫn không thối dữa. Lại có loại gặp phải dương khí của người sống, liền bật dậy vồn người. Nếu thật gặp phải đại bánh tông, thì nước lửa đao súng đều vô dụng. Chỉ có cách chụp lưới cá lên nó, hoặc nhẹn cho nó cái móng lửa đen vào mồm lão trần đang định gọi mọi người tiến lên dàn trận, bỗng nhiên con gà trống nổ tình, bầy vột ra từ trong bầy gà, đậu ngay trên vài lão, nghền cổ gáy vàng. Sau khi gà cô rơi xuống đơn tình, con gà này liền nhập vào bầy gà trống, đuổi giết lũ giết ở khắp nơi trong cung điện. khi đám trộm tiến vào lộ phòng bằng sắt. Để đề phòng lốt trùng độc Cũng đem theo cả bầy gà Nhưng mãi Vẫn không thấy xảy ra chuyện gì bất thường Vậy mà gà nổ tinh Lại đột nhiên cấp tiếng gáy uy phòng lâm liệt Nhận định có điểm báo gì đây Đám trộm thay thế Cũng ngẩn người ra Bước chân có phần do dự Ai nấy đều có linh cảm rằng Chỉ cần đến gần thi vương Bình Sơn Sẽ lập tức Rước họa vào thân Gà gâu thế vậy liền bảo. Kẻ trong đó có vẻ không bình thường. Có khi nào lại là người giấy không. Bên trong hành lang sương bổ bưng bít. E là có yêu thuật ta quái. Để mình tôi vào trước xem tình hình thế nào. Nói đoạn liền sắc đèn bước lên. Hồng cô nương ngăn anh ta lại. Nói. Khoan đã. Lên nào mọi người không nhận ra. Thì... Thì vườn đó mặc áo bào đen Đội mua đèn Dưới chân lại còn đi ủng Quý tộc người nguyên Sao có thể ăn mặc như thế được Láp trần và gà gô Đều cảm thấy kỳ lạ Sao hồng cô nương Lại biết được bộ trang phục màu đen Quái gì đó Phục sức như vậy có nghĩa gì Hồng cô nương nói Trước đây tôi từng ở trong nguyệt lương mồn Lang bạc giang hồ mãi nghệ miêu sinh Thuyết từ sướng hí Hay cổ thái hí pháp Cũng chung một nghề cả Các chiêu trò trong gánh hát tôi Đều nắm rõ trong lòng bàn tay Vừa nãy nhìn rõ ràng Trên đời chỉ có con hát đào kép Trong gánh hát Mới ăn mặc như vậy Ăn vận đen từ đầu tới chân thế này Rõ ràng là đang Duyên vai quỷ cầu hồn Trong kịch văn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 Ai nấy không ngớt lời thán phục Còn tưởng gà gô đã bỏ mạng dưới vách đá Nào ngờ Vì ban sơn đạo nhân này Quả là mạng to phúc lớn Cả bọn mê tín chăm chăm tin rằng mộ cổ đời nguyên Táng trên đỉnh núi thật sự linh thiêng Vừa bị đám trộm mổ phát hiện ra Liền tự nứt khỏi núi Bình Sơn Đẻ chết bao nhiêu người phải xả lĩnh Mà không hề nghĩ nguyên nhân thực sự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 Cùng thịt nát sương tàn Bỏ mạng tại trận tảng đá lớn trên miệng bình Theo triển dốc lăn xuống một khu rừng rậm rạp Cách sườn núi khá xa Mặt đất bị lõm thành Một cái hố tò Cây cối đất đá Máu thịt người ngựa Trộn thành một đống nát bấy Nhưng kẻ may mắn sống sót Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu Thần sắc đờ đẫn Bị bập tay mấy cái Vẫn không có phản ứng gì Thấy tình cảnh này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 từ này tan thành mây khói, đống xài thành bại, thoát cái đã về không. nghĩ đến đây, bi hỏa công tâm suy chột nữa thổ ra cả máu. thuộc hạ vội vàng Dìu lão ra một bên ngồi xuống, lần lượt khuyên giải. trần thủ linh thần công cái thế, tuy chuyên này chúng ta thua một vố đau, nhưng nền móng của thường thắng sơn chưa hề lung lay. sau này con có lúc ngóc đầu trở dậy Chẳng phải ngài đã từng khuyên dân bọn tiểu nhân rằng Thành bại binh ra, không hẹn trước đó sao Là xoay tuy bỏ mạng chết thảm Nhưng cũng coi như oanh liệt bất khuất Bằng anh hùng hảo hán, không chết thì thôi Đã chết là phải, vì đại sự đại danh Chỉ cần thủ lĩnh không mạnh hệ gì Chúng ta còn núi xanh, lo gì không có củi đốt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 Chỉ có cậu mới có thể Đưa ra chủ ý giúp ta mà thôi Gà gồ là nhân vật cơ mưu tuyệt đình Anh ta biết rõ hoàn cảnh trước mắt của lão Trần Cây ghế thủ lĩnh xã lính E không thể ngồi vững nữa rồi kế sạch duy nhất bây giờ Chỉ có cố gắng sửa sai Còn nước còn tát Giang hồ hành sự xưa này luôn ngược dòng quạt mái Không tiến thì lui Lại rất khó quay đầu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 vẫn phải tiến vào mộ cổ Bình Sơn lần nữa. Này mộ thất trên đỉnh núi đã theo một phần Bình Sơn lăn vào rừng sâu, không biết quan quách minh khí bên trong có bị tổn hại gì không. Nhưng nếu không quét sạch ngôi mộ cổ này, Lão Trần sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Gà Gô xung phong một mình một súng vào rừng trộm mộ, còn Lão Trần phải chỉ huy thuộc hạ thu thập tàn binh, động viên thường bình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 Mà đặt chân ba người đánh men theo bìa rừng đi vòng vào trong ánh trăng đêm sáng vẳg vật cả bà không cần thắp đèn mà chỉ dắt đèn bão ở thắt lưng xuyên qua rừng cây tinh mịch mấy tiến vào thung lũng không xa đã không còn nghe thấy tiếng đám người xả lĩnh thu gom thi thể chỉnh đốn hàng ngũ sau lưng nữa ba người vừa đi vừa bàn bạc về một cổ bình Sơn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 Bát Sơn Đạo Nhân cũng đã mất đi hai người Cô ta thấy gà cô hiện tại Không còn trợ tù nào nữa Bè nói nguyện từ nay rời khỏi Thường Tháng Sơn Theo anh ta đi khắp nơi đổ đấu Tuy là phận liễu yếu đảo tơ Nhưng nhất định không quản an nguy Hết lòng phò trợ. Gà cô là người tinh ý Nghe Hồng Côn Đường nói vậy Thì biết ngay cô nàng có ý lấy thân đáp đền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 Đều bị quan phổ hại chết Nói đến đây Cô ta lại không cầm nổi nước mắt Gà gồ không muốn bàn chuyện thế thái nhân tình Nhắc đến lại khiến người ta thêm ngán ngầm Chỉ thấy hồng cô nương Nói có sư muội tên là Hắc Nha Đầu Phái nguyệt lương môn này Thật kỳ lạ Toàn lấy màu sắc làm tên Nghĩa chàng lá hùng lĩnh cạnh núi Bình Sơn kia Vốn là miếu bà bà Thà phụng bạch lão thái thái Chả nhẽ con hồ ly giả đó Cũng là người của Nguyệt Lương Môn Hèn nào Nó cũng biết dùng yêu thuật Vừa đi vừa nói chuyện Đã sắp tới canh bà Trăng đã lên cào Xương khói bủa vây tứ phía Vẫn là thứ yêu khí bảng lặng trốn rừng sâu Gà cô bảo hai người hồng cô nương Và tay người miêu tạm dừng chân Toàn Bình chảo lên một cây đại thụ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, xác định nơi tảng đá lớn lần tới đang chìm trong một màn sương mỏng quái dị. Xong rồi, liền tụ xuống, hỏi cặn kẽ tay người Miêu về địa hình phía sau núi. Tay động gì vồn vã trả lời, nói để ông anh mọc công biết, sau núi này chỉ toàn là rừng thôi. Hoàng Vu không có lấy một bóng người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 ấn tượng ban đầu của hắn về gà gô đến giờ vẫn không đổi. Cứ ngỡ người này là thợ buộc lầu do lão Trần mời giúp việc trộm mộ. Động dân bản địa vốn vô cùng kính trọng cánh mộc công buộc lầu, nên cứ gọi gà gô là mộc công. Gà gô gật đầu thầm nghĩ: mộ cổ Bình Sơn quả nhiên dùng phép yếm thắng, lấy âm khí huyệt mộ trên không để trấn áp khí lành của động tổ người di.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 Cách làm này Chính là phép yếm thắng điển hình Lại nghĩ Động tổ của người Di Không biết có trò chống gì thực không Cứ nhìn xương trong rừng Mãi không tan thế này Có thể thấy đây cùng chẳng phải nơi tốt lành Không thể không đề phòng Nghĩ đến đây Anh ta bền bảo hồng cô nương Và tay người Miêu bước chân khẽ thôi. Tìm nơi bóng cây anh chàng Không sỏi so tới mà đi Lúc này bỗng nghe có tiếng khóc vang lên từ bốn bề rừng sâu, tiếng khóc nước nở nghẹn ngào, nghe vô cùng thống thiết, hệt như tiếng khóc bên linh cữu của người chết lúc đưa mà vang lên giữa rừng sâu trong đêm khuya thanh vắng, lại càng thiêng lương, khiến người ta nghe mà sợ rát gà.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 Moi, kanssanne lähetä Facebookin profiilin Facebook.com/ncnguyenthanh. Lähetä MC Nguyễn Thành. Lähetä MC Nguyễn Thành. Lähetä MC Nguyễn Thành. Lähetä MC Nguyễn Thành.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 Trường thứ ba mươi hai, Vân Tàng Bảo Điện. Lão Trần dẫn đám trộm xả lĩnh pha quan hủy thây trong giếng đơn, chẳng kiêng kỵ gì quỷ thần. Ai nấy đều né nỗi ghê sợ, hạ quyết tâm tập trung vào việc đến khi tiêu hủy sạch sẽ đống cổ thây quách cũ, lại thấy trên viên đá dưới đáy giếng lộ ra một bức phù điêu.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 Giờ vẫn còn mấy trăm con gà trống, máu gà trống và tiếng gáy của nó là thứ trừ tà diệt ma tốt nhất. Dù bên trong gian bản thất này có chứa thức tà độc dị độc thế nào, cũng không lo. Tôi đây chẳng ngại gì nguy hiểm. Quyệt truy tới cùng. Lão Trần lập tức lệnh cho thuộc hạ cậy tung cánh cửa đá khắc hình ác quỷ. Phía ngoài cánh cửa đã bị khoát chặt bằng khóa đồng. Loại khóa đầu chó dùng để khóa thành vào thời tống, ổ khóa đóng khít như hai hàm răng chó, không có chiếc chìa đặc biệt sẽ không tài nào mở nổi. Nhưng đám trộm sản lĩnh người đông thế mạnh, không gì không khuất phục nổi. Hàng trăm quốc sạn búa rìu thay nhau bổ xuống, chưa tới một tuần trà, cánh cửa đá đã được nạy tung, đá giếng bỗng chốc lộ ra một cái hố to tướng không đèn không đuốc chỉ tuyền một màu đen kịt xòe tay già không thấy ngón chỉ nghe tiếng rót thổi ù ù bên dưới có vẻ động huyệt rất rộng rất sâu lính công binh lấy dây thừng buộc vào đèn bão thả xuống thăm dò nhìn rõ quang cảnh dưới huyệt ai nấy không khỏi giật mình kinh ngạc thì ra dưới đáy giếng là một cây quế khổng lồ xung xuê rậm rạp tán lá ken dày những cái lọng không biết rồng tới bao nhiêu giảm cây quế này mọc dưới chân núi sống nhờ vào thi khí trong đơn tình tán lá xuôi xuôi âm khí bất ngờ Tam trộm đứng trên miệng hố nhìn xuống ai cũng cảm thấy tán cây quế toát ra một luồng khí lạnh thấu xương khiến lồng mào khắp người dựng đứng lão trần cũng thấy kỳ quái Cây quế cổ thủ cảnh lá xung xuê dưới đáy giếng này. Tại sao bị cánh cửa đá khoan lại? Động huyền phía dưới rất rộng. Không giống với mật thất trôn dấu của cải châu báu. Lão rùa thầm quay lạ. Đoạn lệnh chất thuộc hạ khiêng thang giết tới mắc vào trạc cây. Trèo xuống thăm dò tình hình. Đám trộm khiêng thang che tới. Tất cả đều mang theo dao súng. Gà trống trên lưng từ ngọn cây ồ ồ rõ âm trèo xuống cây quế già trong động huyệt to thì to thật nhưng không cao lắm chỉ được cái cành nhánh rậm rạp thân cây phủ lớp vỏ sùi sì có tên trộm sờ vào cảm giác là lạ bèn đứng bên thang dơ đèn lên soi lập tức giật mình kinh hãi suýt thì rơi ngã may mà gà gô dơ tay túm kịp gà gô cũng dơ đèn soi lên thân cây Tỉ ra những chỗ lồi lõm trên đó đều có hình mặt người, cùng mắt mũi mồm miệng đầy đủ ngũ quan, có điều thần thái đều như quỷ khóc thần sầu, méo mó vẹo vọ đáng sợ. Gà Gồ hít một hơi khí lạnh. Quế là loài cây thuộc tính âm hàn, trong giếng lại chôn nhiều sắc chết, thì khí trong đó đều bị cái cây này hút hết. Ngay đoạn anh tiện tay chém một nhát dao lên thân cây, Thì thấy máu tươi tuần giả xối xả Nghị nạt ọc Cũng không đoát nổi Tại sao chồng tiên cung luyện đơn Lại phải cất giấu một cây quế già Hấp thụ thi khí như vậy Có lẽ đây là một cây thi quế Giống như quỷ du Đều là những loài cây độc hiếm thấy Tương truyền loại cây này Là cầu nối giữa hai cõi âm dương. Chồng đơn cung bình sơn Đầu đầu cũng đầy những thứ quỷ dị không biết địa cung thật sự nằm ở chỗ nào nghĩ đến đây anh ta bèn âm thầm rút súng ra lão trần cũng có cảm giác như gà cô lá vật thủ Linh ban sơn đạo nhân dẫn mọi người trèo xuống gốc cây giờ đèn đuốc soi bốn phía thấy rễ cây cắm sâu vào đá trong động không hề có hơi ẩm mà chỉ có khí lạnh thấu xương cây quét này hoàn toàn sống nhờ vào âm khí cổ thây cành lá rậm rạp sắp chiếu cả xuống dưới tán cây quế sương mây vẫn vít như chồng coi mờ quanh gốc cây có bốn tòa lầu các hình dáng kích thước tương đồng đều chung lối kiến trúc hai tầng mái cong lợp ngói hiên rộng sạp cao đứng dưới gốc cây cảm giác như mọi tục niệm trong lòng đều được gột rửa xuất trần thoát tục khắc hẳn cảnh giới nhân gian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 Lại thêm bên trong động huyệt không có đèn nến Khiến chúng dường như tan nhòa và bóng tối Gà Gô là người gan giả Lại có áo giáp bảo vệ Tự mình sách theo một cây đèn báo và khẩu súng đức Bước ra khỏi hàng Đến trước một tòa lầu để nhìn cho rõ Nhưng điện đài lầu các tối đen như mực dọn đèn vào cũng không thể nhìn rõ Chỉ là mờ thấy hình dáng nhà cửa Ẩn hiện trong biển sương mù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 Cái chốt đó nằm ở chỗ nào nên nhất thời Không dám manh động Bèn quay lại hội ý với Lão Trần Lão Trần ngâm nghĩ Đoạn nói Lầu sắt đương nhiên không thể Là nơi của chủ nhân Nhìn tường đồng vách sắt thâm nghiêm thế này Lại còn khóa kín khắc thường Bên trong nhất định Cất dấu của cải châu báu gì đó Đám trộm xả lĩnh đến Bình Sơn Vì miêu cầu tiền tài Này tìm thấy tòa lầu cất dấu của bão này Thật như mèo già vớt được chuột trù Sao cầm lòng cho đặng Lão lập tức dặn dò thuộc hạ Cử ra một nhóm người nào Người nấy Cao to vạm vỡ Đều là những tay cường tráng Giỏi nghề đập phá Dùng cuốc to sẻng lớn phá cửa Có điều Tuy người đông thêm mạnh Nhưng dò không tìm thấy chốt mở lầu Nên cũng phải tốn nhiều công sức mới phá được cánh cửa sắt dưới bốn mái hiên của tòa lầu giấu nhiều cung nỏ Nhưng sắt thép lâu ngày đều đã hoen rỉ mất hết công dụng chẳng thể gây khó khăn gì cho dân trộm mộ thấy tòa lầu sắt bố trí cung nỏ chống trộm mọi người càng thêm chắc chắn bên trong thế nào cũng có châu báu trong tiếng bản lề gì sét giết lên ken kết cánh cửa sắt từ từ mở toang Đám trộm hết sức thận trọng Trước tiên Cử hai người vào thăm dò xem Còn cầm bẫy gì không Sau đó hơn mười người nữa Mới tiếp tục tiến vào Xo so đèn báo kiếm tìm châu báu Giấu trong đường cùng Gà gô tò mò Nên để láo trần đứng ngoài tiếp ứng Còn mình xách súng theo đám trộm Vào chồng Gần đầu nhìn quanh bốn phía Chỉ thấy vừa bước vào Cửa đất là chính đường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 Nơi cất dấu đan dược trong đơn cung còn được gọi là lộ cát Thứ được cất giữ trong lỗ cát nhất định Đều là những loại dược liệu vô cùng quý hiếm Có lẽ cây quế khổng lồ được trồng dưới đáy giếng Để hút hết ẩm khí Mục đích giữ cho đơn hoàn cao tán bên trong lỗ cát Không bị biến chất Anh ta vừa đi vừa nhìn ngó Vòng qua mấy gian phòng bằng sắt chật hẹp Sau chính đường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 Đều có một kim bài nhỏ xíu Trong ô đựng các loại dược thạch hình thù khác nhau So để nhìn kỹ Thê trên các tấm kim bài Viết nào là vốt sư tử, ngọc nhện, mắt rắn, ngọc chó, ngọc bà bà Tuyển là kết thạch nội đơn của các loại linh vật Những thứ này đều là dược liệu quý hiếm chỉ có trong Hoàng Cung Đại Nội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 từ cầu thang rì sắt đi lên tầng hai xương khói dần dày hơn các bức tường sắt vẫn đen kịt trong ánh đèn là mờ không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì gargo cầm đèn sách giống dẫn đầu đi lên vừa đến tầng hai anh ta liền giơ chân đá tung cánh cửa sắt thứ đầu tiên trông thấy là một người con gái quần áo xiêm xúa đang đứng ngay trong phòng người đó ngoảnh mặt vào trong đứng yên bất động giữa căn phòng sắt tối đèn, nhìn từ phía sau, y hệt như người sống, nhưng thân thể không toát lên chút hơi người nào. Cặp mắt chuyên đào mộ cổ của gà gô tinh như mắt cú, ánh đèn vừa quét qua đã nhìn rõ người con cái đó, mặc trang phục thời Minh, chân đi giày bó đế gỗ, trên người vận một bộ đồ quần áo thủy điền, ghép từ bốn loại vải vụn.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 còn không cháy nổi súng tây đạn tây nữa là thầy kệ trong hành lang này có thứ gì hay cự na hai loạt đạn vào trong rồi hãng nói nói xong liền khoát tay lệnh cho tạc hạ dơ cao súng trường đồng loạt kéo chốt an toàn sẵn sàng lên nòng chuẩn bị nã đạn tới tấp vào trong hành lang gago đứng bên thấy đam trộm sắp sửa nổ súng một ý nghĩ chợt lóe trong đầu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 Hồ anh em lên đạn sẵn Là để tăng thêm can đảm thôi Tà đây cũng đang định Cử một nhóm dùng xào móc Nói đoạn liền ra lệnh Cho mười mấy tên thuộc hạ Tiến lên phía trước Thò thang dếp vào đám sương mù Ngoác vào người mặc áo đen cáo về Đám trộm theo lệnh hành động Sau một hồi Hết lôi lại kéo Cũng móc được người mặc áo đen Ngồi xếp bằng vào trong vách tường sắt Những người còn lại tay lầm lầm rào súng Như đàn bảo vây bốn phía nghênh đón cần địch Kéo lại gần mới biết Quả nhiên là một cương thi mặt mũi quay dị Cũng chính là loại cổ thây chết rồi không giữa. Cây sạc nàm mặc áo bảo đen này cao to béo tốt Ngồi khoanh chân xếp bằng Tay bấm chỉ quyết rất kỳ dị Quần áo trên người quả nhiên là phục trang đóng quỷ câu hồn Bị thang tre kéo lôi một hồi Bộ quần áo đâm bộc nát từ lâu liền bị toát ra tơi tả Để lộ lớp da thịt Đang trương phành Trắng bệnh như ngâm nước Trọng thang tre vào Thấy có mủ chảy ra trong các hốc tài bắt mũi mồm miệng Toàn thứ bột màu đen Có thể nguyên nhân chết trước kia Là do thất khiếu thổ huyết Nhìn bề ngoài Thần không phân biệt nổi cái xác này Điền đại thế nào? Chỉ thấy áo quần, giày dép đều mục nát hết cả. Chẳng chết cũng đã lâu rồi. Đám trộm thấy chỉ là cái thây cổ cứng ngắc. Bây giờ mới yên tâm, thì nhào mắc mỏ. Cái đầu quỷ chết dẫm, ăn mặc giả quỷ giả ma. Làm khi nay ông nội mày sợ vỡ cả mặt. Láo Trần thấy cái xác này chết rất kỳ lạ. Bèn rất người lại gần kiểm tra tìm mì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 Nhưng cũng không hơn lóc trần là mấy Tương truyền nghề trộm mộ Trong thiên hạ có tiếng tầm Truyền thống chỉ gói gọn trong bốn phái Phát khâu, mô kim, bàn sơn và xả lĩnh Nói bốn phái nhưng kỳ thực là ba nhánh Bởi phát khâu thiên quan và mô kim hiểu ý vốn là một Sau khi ấn phát khâu bị hủy Trên đời chỉ còn lại mô kim hiểu ý Cùng xã lĩnh lực sĩ người đông thế mạnh Và ban sơn đạo nhân cơ miều biến hóa Ngoài ba môn phái này Còn lại toàn là đám trộm cướp vật Có chút tiếng tằm chẳng quà Cũng chỉ là phiền huân tử công sát ở phường Nam Còn những phường trộm gà trộm chó đều không đáng nhắc đến Nhưng trong lịch sử nghề trộm mộ mấy trăm năm này Vẫn lưu truyền một truyền thuyết vô cùng thần bí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 Nếu trên đời này quả thật có thuật thu cốt tháo cùng phá gông Thì cũng chỉ là phép tháo khớp Chứ làm sao có thể trừ qua được lỗ chó mèo Bên cạnh đó còn có thuật áp vong Gần giống với thuật điều khiển cương thi Có thể điều khiển người giấy, chó giấy Trừ qua khai hở trên tường để trộm cắp Nguyên lý điều khiển hoàn toàn không phải do hồn nhập giấy Mà là em buộc một lũ sâu kiến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 Và bốn tòa lầu sắt vượt ngoài dữ liệu Khiến ông ta mất quá nhiều thời gian Cuối cùng phép hết Mạng tận ở đây Lát trần dựa vào kinh nghiệm bản thân Suy đoán được bảy tám phần Có điều thuật trộm mộ Của quan Sơn Thái Bảo kỳ dị vô cùng Người ngoại môn Căn bản không thể nhìn ra ngọn nguồn Đang trộm xả lĩnh Vì muốn đào mộ cổ Bình Sơn Có thể nói Đã dông hết toàn lực Chỉ hao tiền tốn của Mà còn tổn thất không ít nhân mạng Không ngờ lại gặp cảnh Nhật xuất dị tiến cùng Chậm chân hơn Quan sơn thái bào Đến mấy trăm năm Nhưng cái thây đen này Chết trong đường hầm Trên người chẳng có tứ châu báo mình khi nào Lại không người nhặt xác Điều này chứng tỏ Vị tiền bố này Tùy nhanh trần đến trước Và được bình sơn đảo bóc vật Xong không hề có bạn đồng hành nếu thật có một cổ trong núi, chắc phần lớn của cải trong mộ thất vẫn còn nguyên vẹn. nghĩ đến đây, lão trần cũng yên tâm phần nào. giờ này giữa các phái trộm mộ vốn không mấy khi có thù hằn ân oán, trước sau không có chuyện can thiệp vào công việc của nhau. ai chậm chân hơn người khác vào mộ cổ đầu đấu phát hiện trong mộ đã có người đào qua, thì tôi đà.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 Đám trộm liền cử ra mấy tên tay trần nhanh nhẹn, đi trước dò đường. Số còn lại cùng với lão Trần và cả gô, dàn hàng theo sau tiến vào đường hầm. Con đường trong lòng núi này, ngoàn ngoèo uốn lượn, cao dần lên theo thê núi. Đi được một quãng, con đường đá càng lúc càng dốc, rồi bỗng chốc, biến thành một cầu thang đá. Trèo lên trên, lại là một cái hang chật hẹp cửa mặt đảo đã bị mở toang, mọi người sách đèn đuốc chui ra khỏi hang. Thấy trước mắt bày ra một đống phế tích cung điện hoang tàn đổ nát, ngói gỗ ngột ngàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lạc Trần, chỗ này chính là gian hậu điện mà nhóm trộm đã vào ban đầu. Hành lang giữa hậu điện và điện vô lượng trong lần cùng đã bị người nguyên bịt kín bằng đá tảng và đồng nung. Còn tòa điện thì bị bọn láo trần cho một mùi lửa lúc bỏ chảy thoát thân. Mật đảo thông từ đây tới giếng đơn dược, giấu trong khuôn viên non bộ, vị trí vô cùng kín đáo. Nếu không phải từ trong đó chùi ra, thì từ bên ngoài hậu điện sẽ không bao giờ thấy. Đến đường đây rồi, láo trần không khỏi sốt ruột trong lòng. Lù dệt trốn trong núi đã bị diệt sạch. Nhưng trước sau, Vẫn chưa tìm thấy dấu vết của mộ thất Chỗ nào cũng là mộ giả, mộ trống Khiệt lão không nhịn được thầm rùa lúc người nguyên xảo quyệt Mộ cổ khó đào nhất trong mọi triều đại Chính là mộ cổ đầy nguyên Bởi thời nguyên Dung hòa thu nhận nhiều luồng văn hóa Cùng là vương công quy tập Nhưng phong tục an táng Lại khác nhau một trời một vực Bố cục và địa cung của lăng mộ Mang đậm phong tục vùng sa mạc phía bắc tây vực Lại pha lẫn cây huyền diệu Của thuật phong thủy Long Mạch Trung Nguyên Nhưng mộ phần trôn ngang tác ngược Chính là kết quả của thời kỳ đặc biệt này Cho nên chuyện nghệ nhân đổ đấu Đào được mộ cổ thời nguyên Đa phần đều là Đào bới lung tung mà được Chứ mộ đời nguyên xưa nay Vẫn là điểm mù của dân trộm mộ Lúc này có một tên thuộc hạ Hiên kế cho láo trần Đã tìm khắp lượt Vẫn không thấy mộ thất đầu Sao không dùng thuật ổng thành thám tính Thuật ổng thành Có nghĩa là đào một cái hố trong núi Trồn xuống một cái vò Vừa đủ để cho người chui vào Sau đó kẻ trộm mộ Nằm phục trong vò Gần như chôn mình trong lòng đất Nhờ vào sự khuếch đại âm thanh Của cái vò khổng lồ Để tham tính vị trí không gian Trong lòng đất Lóc Trần lắc đầu Nghe đã biết là kẻ ngoại đảo Thuật ông thành Chỉ có thể thăm dò lòng đất Ngay dưới cho trôn vò Thường dùng tại nơi có thổ táng Thế núi Bình Sơn siêu vẹo thế này Khắp núi đầu đầu cũng là đá xanh Về cơ bản không thể làm vậy được Hơn nữa lần đầu thăm dò Bình Sơn Lóc Trần cũng đã dùng quyết văn nghè ngóng Chỉ biết được động huyệt trong lòng núi rất lớn Cái nọ nối tiếp cái kia Nhưng cũng chính vì động huyệt quá nhiều Nên ảnh hưởng tới độ chính xác Của tiếng vọng trong lòng đất Dù thinh lực của lão hơn hẳn những người thường Cũng không thể phân rõ Hình dáng từng nơi trong lòng núi Vì thế không thể dùng cách này Này ổng thành Đơn cung vô lượng Giếng đựng thầy Lộ phòng bằng sắt và hậu điện Đều đã tìm khắp lượt Mà vẫn không thấy chỗ chôn tài tướng nguyên kia Không hiểu có phải huyệt mộ này Chẳng những bên trên bịt kín không cây không cửa Mà còn được lấp kín bằng đất Nên mới không có kẽ hờ nào như vậy hay không Ở nơi địa cung phức tạp như trong lòng Bình Sơn Nếu quả thật mộ phần được làm bằng đất nện Sẽ không có cách nào tìm ra Người nguyên không dựng mộ theo hình thức phong thủy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 Dân có thể vị trí huyệt mộ Sẽ hoàn toàn trái ngược với các mộ cổ thông thường Xây tiết trên đỉnh núi cao Dưới chân núi Chỉ cố tình bố trí huyệt già Mộ không Để đánh lửa tài mắt Đỉnh núi Bình Sơn treo leo hiểm trở Quả thật mộ cổ trôn trên đó ưu điểm người đông thế mạnh Của đám trộm xã lính Sẽ không có đất dụng võ Kê xanh oái oam này Thực nằm ngoài dự liệu của mọi người Nhưng gà gô có tài tùy cơ ứng biến Kinh nghiệm trộm mổ Cũng cực kỳ phong phú Vòng ra vòng vào trong núi Đã đoán ra khả năng này Lát trần luận về tài trí miêu lược Không hề thua kém gà gô Không hiểu sao Lão thống lĩnh đám trộm cướp Khắp thiên hạ Mưu đồ nghiệp lớn Lòng sâu dạ hiểm Nhưng đến khi gặp phải vấn đề nan giải lại không sáng suốt nhạy bén bằng gà gô nên trước sau không bảy may nghĩ tới chi tiết này giờ nghe gà gô nói vậy là mới nhiều sực tình vội nói thực là một câu nói vén cả màn mê người nguyên xây mộ trong đơn cung bình sơn là có ý đồ chấn áp người động gì cái này gọi là thuật áp thắng bài trận áp thắng trong lăng mộ quả thật hiếm thấy